Chương 98, đã không có người vị kỵm. Tơn sần gánh đến rượu chạy đi, bốn cái bọn nhỏ hi hi ha ha theo sát đi lên. Nam hải tử cầu xin nghĩ muốn sợ một cái chuôi này dịu, nữ hải tử chính là tán thưởng đợn sần xuất khí, khiến người sau mở cờ trong bụng. Bọn họ biến mất ở xa xa giao lộ, Bở Dị như yên lặng theo bùn lẫy trên đất ngồi dậy. Nàng không khóc, chỉ là đè xuống xương đỏ gò má, không nói một lời. Ha ha, người vị kìm. Một cái nào đó tang thương thanh âm vang lên. Bở Dị nhướng đầu lên, nhìn hướng vị kia lên tiếng người. Thôn trưởng Ngộ Hữu, là một vị hơn 40 tuổi nam nhân, nhìn dáng dấp tựa hồ đang từ ngoài thôn trở lại vừa vặn mắt thấy mới vừa rồi chẳng cảnh thông trưởng ta mẫu thân khiến ta dùng rượu tìm ngài đổi lấy bánh mì cùng nước cá bờ di như đứng dậy nhẹ giọng nói ra nhưng là rượu bị người cướp đi ta nhìn thấy lão hiệu trầm tĩnh nhìn đến nàng ngươi không cam lòng sao bờ gì như không hiểu nhìn đến hắn không cam lòng là điều động nhân loại giết chóc lúc đầu bản năng lão hiệu nói ra người a sinh ra chính là bất bình đẳng biết không ta cũng từng bị cướp đoạt qua trọng yếu đồ vật thứ gì tiểu bờ di như mở to hai mắt nhìn đến hắn ta tình nhân lão hiệu nghiêm túc nói nàng là một cái nào đó thợ rèn nữ nhi Có tươi tốt vóc người, trắng non bộ ngực cũng mỹ lệ tóc vàng, lúc ấy ta ở trong lò rèn làm học nghề, liếc mắt thì nhìn chúng nàng. Chúng ta tình đầu ý hợp, lẫn nhau tư định suốt đời. Sau đó nàng bị người cướp đi, làm người khác tình nhân. Đối phương là bản địa một cái nào đó tiểu lãnh chúa nhi tử, xuất thân cao quý, học rộng tài cao, gia cảnh hậu đãi, khắp mọi mặt điều kiện đều thắng được ta gấp trăm ngàn lần. Lúc ấy ta đi tìm hắn lý luận, kết quả bị hắn hộ vệ đánh cho một trận, dựa vào giả chết mới tránh được một kiếp. Từ đó trở đi, ta liền biết người là bất bình đẳng. Rất nhiều lúc, người cố gắng chọn đời muốn đạt tới nhân sinh đỉnh cao, rất có thể chỉ là người khác điểm xuất phát. Bất luận là Liều gia thế, so độ giàu có hay lại là Liều học thức, ngươi đều không phải hắn đối thủ. Lúc này, hắn lại muốn cướp lấy ngươi làm quý trọng bất kỳ vật gì, thuận tiện như lật bàn tay. Lão Hựu nói một cách đầy ý vị sâu xa xong, liền ung dung đi về phía trước. Bởi Dị như diễn lặng cùng sau lưng hắn. Nàng cũng không biết rõ bản thân tại sao muốn đi theo, chỉ là tiềm thức liền làm như thế. Không có cách nào sao? Bờ gì Dị cuối cùng mở miệng hỏi, như thế nào? Bảo hộ ta đồ vật, không bị người cướp đi. Hả? Có biện pháp? Lão Hựu dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn về nàng, có một cái biện pháp có thể cho ngươi có cơ hội, chỉ là có cơ hội đi chiến thắng những thứ kia cao cao tại thượng gia hỏa, đó chính là liều mạng mệnh. Liều mạng. Bất gì những ngơ ngác lặp lại hắn mà nói. Hai người đi qua tòa nhà, đi qua nông địa, xuyên qua bãi cát, đi tới bờ biển đơn sơ cầu tàu. 20 năm sau, lão hiệu nhìn xa xa mặt biển, lộ ra có chút sảng khoái nụ cười tàn nhẫn. Ta mang theo bọn hải tặc, đánh lén cũng cấp sạch hắn lâu đài. Ta ở trước mặt hắn té chết hắn hải tử, xỉ nhục hắn thê tử cùng tình nhân, cuối cùng đem hắn treo cổ tại hắn gia tộc văn Trương trước mặt. Theo một khắc kia trở đi, ta mới thật sự chiến thắng hắn, đem hắn triệt để dẫm ở dưới chân. Hải tặc, là người vị kình sao?" Bợ dị như hỏi. "Hải tặc không đều là người vị kỷ, nhưng người vị kình cơ hồ đều là trời sinh hải tặc. Lão Hiệu Từ Tốn nói, "Người vị kình là kỷ thứ năm thời kỳ cuối một con siêu phàm nó mạn thị tộc, dựa vào cấp bốc cùng chiến đấu lưu sinh. Bọn họ từng một lần khống chế Bắc Hải, khiến đại lục trên thờ răng người nhìn mà phát khiếp, cho tới bọn họ hoảng sợ mà đem phía bắc tới Hải tặc, bất kể có hay không xuất thân từ vị kình thị tộc, thống nhất đều gọi là người vị kính. Bất quá bây giờ đã không có thuần chủng vị kình thị tộc. Đại lục bên kia hiện tại gọi chúng ta là mà người, chúng ta bị cho rằng là người vị kình phía Bắc cổ Mandi người cùng bản địa dân bản địa hậu duệ truyền thuyết vị kình thị tộc nắm giữ nắm giữ băng xương huyền bí bọn họ có thể để cho giao chiến địch nhân tấm thun cùng vũ khí bị đóng băng thậm chí lợi dụng băng xương phá hư bọn họ ngón tay cùng cánh tay do đó thuần chủng người vị kình lông cũng giống băng xương như vậy là màu trắng tinh người xem một chút trung quanh, nơi đó còn có tóc bạc người thật muốn luận vị kình huyết mạch bình thường màu tóc càng nhạt người vị kình huyết mạch càng nhiều mà tóc vàng là cổ Mandi dân tộc đặc trưng bao gồm sờ răng người cùng sờ càng bị nạ vì ạ dân bản địa bên trong làng của chúng ta màu tóc tiếp cận nhất màu trắng là người mẫu thân xà ly Mẫu thân là người vì kính sao?" Vợ Dị nhíu mày thưa hỏi. "Có lẽ đi. Lão hiệu bật cười lên tiếng, "Người mẫu thân hiện tại là cái gì dáng vẻ, ngươi cũng nhìn thấy. Có hay không là người vì kính có cái gì khác biệt đâu?" Vợ Dị như trầm mặt xuống. "Vâng, cầm đi." Lão hiệu theo thuyền sau tiểu kho bên trong, vớt ra mấy đuôi cá tươi ném cho nàng. "Ta không có dịu cùng ngươi trao đổi." Vợ Dị như thành thật nói ra. "Không sao, tiểu vợ Dị như." Lão hiệu mỉm cười nhìn đến nàng, nói "Không chừng ngươi là ta nữa như đâu. Ta tính một cái thời kỳ, không phải là không có khả năng." Ngươi nhớ, có hay không là người vị kỷ cũng không trọng yếu, trọng yếu là trong lòng ngươi có hay không có mãnh liệt không cam lòng, cùng với dám liều mạng dũ khí. Lão Hựu nói như vậy, đối mặt sinh tử nhất tuyến tuyệt cảnh, phía trước là địa ngục, phía sau là nô dịch. Ngươi liều mạng đi bước ra cái kia một bước, sau đó sống sót, ngươi liền thắng. Nếu như không có sống sót đâu, Bờ gì bị bắt lại không ngừng nhảy lên cá, hỏi, cái kia liền chết. Lão Hựu nhún nhún vai, cho nên ngươi còn muốn nắm giữ cường tráng thân thể, muốn đạp vào địa ngục, khí chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Tiểu bợ gì nâng cá tươi về nhà cửa sổ đã bị mở ra, những thứ kia phiền lòng mũi đều tiêu tan. màu bạch kim tóc xạ lì đang ở chạy trước bản thân tóc dài, nhàn nhạt, nhạt nhìn tới. Mâu thân. vợ gì như ôm lấy vẫn còn ở rễ rùa cá sống. đi. gọi ngươi cầm bớt cá, ngươi làm sao cầm cá sống? xạ lì bốc lên tinh tế lông mày, nhất thời tức giận mang đứng lên. còn có bánh mì đâu? đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được. vợ gì như im lặng không nói. lại đi bùn đất bên trong lan lộn đi. vì cái gì làm cho toàn thân đều bất ngươi biết rõ ngươi bộ quần áo này dùng lão nương bao nhiêu tiền không? vợ gì như vẫn như cũ không nói lời nào. Sắc đưa nàng mắng chửi một hồi, sau đó liền cầm lấy bên cạnh thùng nước, cho nàng đơn giản cọ rửa dưới làm nàng mỹ lệ mái tóc dài màu vàng nóng nhặt lần nữa khôi phục mềm mại sáng bóng. Tiếp lấy đưa nàng lau khô thân thể, lần nữa đổi trên một bộ khác sạch sẽ bé gái quần áo. Sắc Lý đi ra bên ngoài rừng cây bên trong, dùng dao găm đem cá thành thạo cạo cạo vậy, thanh trừ sạch sẽ nội tạng, chuối ở trên nhánh, cây nổi lửa nướng lên. Bở gì như giờ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nàng. Bộ này thủ pháp là lao nương theo một cái đi ngang qua người ngâm thơ dòng chỗ đó học được. Sắc cho nướng cá cẩn thận từng ly từng tí rắc lên hổ muối, nói ra, nếu không phải như vậy Ngươi cũng chỉ có thể giống hải cầu như vậy gặm cá sống. Mẫu thân. Vợ gì nhột nhiên hỏi, như thế nào mới có thể nắm giữ cường tráng thân thể? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sa ly gần người một chút, lập tức tức miệng mắng to, nhất định là lao hiệu cái đó thối hại tặc, lại cho ngươi truyền thụ cái gì thất thất bát bát đồ vật chứ? Lao Nương cùng hắn nói bao nhiêu lần ngươi không phải hắn nữa nhi, ngươi cùng cái đó lao đầu một chút quan hệ cũng không có. Vậy ta phụ thân là ai đâu? Vợ gì nhĩ hỏi. Sa ly nhất thời trầm mặt xuống, đừng quản cái này. Qua hồi lâu, Sa Li mới từ từ nói, ngươi muốn làm? chính là sống khỏe mạnh, trưởng thành một vị thật xinh đẹp cô nương, sau đó tìm một cái tiểu quý tộc hoặc là giàu có thương nhân cả. Lão nương đem ngươi xinh xinh đẹp như vậy, không phải cho ngươi đi thô lô dày xéo thân thể, biết chưa? Vợ Dị như gật đầu một cái. Chương 99, thời đại biến, vợ Dị đi. Như... Kỳ thứ 6239 năm, vợ Dị như 11 tuổi. Nàng nắm đến một thanh dịu, đối diện cái quặp gỗ trên đầu gỗ luyện tập bổ chém. Cán dịu cùng ngươi cánh tay, hẳn là thành một đường thẳng. Lão hiệu đứng ở bên cạnh, từ tốn nói, dùng ngươi cánh tay, đại cánh tay cùng eo lực lượng, dùng hết toàn lực bổ chém đi xuống. Tưởng tượng khối này đầu gỗ là địch nhân đầu lâu, dùng người vũ khí đem hắn xé rách. Bỡ gì như đứng ở nơi đó, lang hồi lâu, đột nhiên nói ra, nhưng là ạ sợ nói, trực tiếp đập nện đầu lâu là không sáng suốt hành vi, bởi vì vũ khí rất có thể sẽ kẹt ở xương sọ bên trong không rút ra được. Ạ sợ là ai? Lão Hữu lộ ra kinh ngạc biểu tình. A sợ? Bỡ gì như cũng ngẩng người tại đó. Nàng theo bản năng cảm thấy cái này danh tự có chút quen thuộc, mang theo một loại nào đó thân thiết cùng quyến luyến cảm giác, có thể nàng quả thật không nhớ nổi. Nói tóm lại, không muốn thần. Lão Hữu nghiêm nghị nói ra, đưa nàng suy nghĩ lần nữa kéo về hiện thực dùng hết toàn lực bổ chém đi xuống tại hắn diệu bổ chúng trước ngươi giành trước một bước đem hắn đánh chết vợ gì như cố gắng dơ lên chiến phủ sau đó dùng sức bổ chém đi xuống diệu khảm ở tuổi gỗ bên trong đem hắn gọn gàng nhanh chóng một đòn hai nửa không sai lão hiệu tán thưởng ngươi có tương lai trở thành một cái hải tặc tiềm lực nhưng làm mẫu thân không muốn để cho ta làm hải tặc vợ gì như thành thật nói ra nàng hy vọng ta có thể gả cho quý tộc ha ha ha ngây thơ xả ly lão hiệu khinh miệt cười nói quý tộc làm sao có thể sẽ lấy ngươi như vậy không có gia thế nha đầu quê mùa bọn họ nhiều nhất chính là đem người coi là tình nhân, tình nhân là cái gì? vợ Di nhựt ngây thưa hỏi, là một loại tham luyến hậu đại sinh hoạt, hay hoặc là sợ sệt quý tộc quyền uy, từ đó nỗ lực thân thể cùng tôn nghiêm đáng buồn nữ nhân. Lão Hưu lộ ra căm ghét biểu tình, vợ Di nhựt người nhớ cho ta, cho dù là ở quốc vương trước mặt, ngươi cũng muốn ngẩng lên thật cao ngươi cái tiêu tiêu ngạo đầu lâu, một cái chân chính người vị kỷ, tuyệt sẽ không khuất phục tại quý tộc cùng hoàng đế, chỉ cần có vũ khí nắm ở trong tay, hắn liền dám miệt thị cái này thế gian hết thảy. Trước ngươi còn nói, vợ Di nói ra, có hay không là người vị kỷ cũng không trọng yếu bõ như gì lão hiệu nghiêm minh nói ra ta nói người vị kình không phải một loại huyết mạch hắn là một loại tinh thần không bao giờ khuất phục hướng hết thể vung ra mùi nhọn tinh thần chúng ta là người vị kình hậu duệ khát vọng tái hiện tổ tiên vinh dự cuối cùng cũng có một ngày nữ võ thần sẽ tiếp đón chúng ta anh linh đi tới vạn hạ lạ đi cùng các tổ tiên ăn uống tiệc rượu thức đêm khi đó ngươi mới thật sự biến thành một cái người vị kình bõ gì như cái hiểu cái không gật đầu nàng bắt đầu tiếp tục luyện tập vung lên chiến phủ bên người thời gian tựa hồ đang bay nhanh trôi qua mặt trời mọc lại rơi xuống đầy trời ngôi sao lấp lóe lại rực tắt Lão hiệu rời khỏi thôn, không biết rõ đi nơi nào. Mẫu thân xạ lì ở bên cạnh đối với nàng chửi rủa, khiến nàng không muốn lại giống như kẻ ngu như thế cả ngày trẻ tuổi. Trung quanh các thiếu niên thiếu nữ ngẫu nhiên tiến vào rừng tây, cười nhạo nàng, gọi nàng con hoang, không có cha, hải tặc cùng đồ đi sinh ra để tiện huyết mạch. Bờ di như huyết thệ biện thai không nghe, trong lòng nàng chỉ có vung lên chiến phủ, bổ ra phía trước đầu gỗ, cùng với trở thành một cái chân chính người vị kỷ. Trong lúc bắt chợt, bờ như dừng lại, ngẩng đầu nhìn về không trung. Lúc hoàng hôn, biển trời giáp nhau bạch tuyến bị tà dương ánh chiều tà làm nhuộm đỏ, mây hồng tựa như máu tươi hoa hồng như vậy nở rộ ra theo thôn phương hướng bên kia chuyển tới kêu khóc cùng ánh lửa. bờ dì nhứt ra sức chạy đi, thật xa liền trông thấy trong thôn khắp nơi đều là đeo đến hổ mũi mũ giáp nọ mạn võ sĩ, không chút lưu tình chém giết trốn ra được thôn dân, hơn nữa cướp đoạt nhà bọn họ tiền tài, sau đó đem chọn nóc nhà cho một mũi lửa. nàng xông vào bản thân ra môn, liền nhìn thấy một cái võ sĩ đã đem mẫu thân xạ lì chém ngã xuống đất. bờ gì nhứt dơ cao chiến phủ, từ hậu phương dùng sức hướng trước bổ tới, diễu nện ở hắn mũ giáp trên, cái này võ sĩ nhanh chóng xoay người lại, mang trên mặt một loại nào đó tàn nhẫn cười gằn. không, cháy mau, vũ máu trong xạ lì không biết nơi nào đến khí lực chợt đưa tay ôm lấy tên kia nọ mạn võ sĩ hai chân, vợ gì dự, cháy mau, vợ gì dự bỏ lại dịu, xoay người chạy, từ phía sau truyền tới sắt thép đánh đánh thể sát thanh âm, cùng với mâu thân xạ lụi mơ hồ không rõ tiếng quát tháo, cháy mau, vợ gì dự, không nên quay đầu lại, cháy mau, nàng dùng hết toàn lực chạy, trung quanh nọ mạn võ sĩ phát hiện nàng, tiếng quát tháo liên tục không ngừng, nơi đó còn có một cái tiểu gia nhân, không nên bị nàng chạy, lãnh chúa mệnh lệnh là giết sạch bọn họ, phi phủ cùng mũi tên lao qua nàng bên người. Nàng toàn bộ tinh thần chăm chú chạy vọt về phía trước chạy, một mực sông lên cầu tàu, sau đó như cá như vậy nhảy vào băng lánh nước biển bên trong. Ta ta đánh không lại bọn hắn, ta chạy trốn. Ta còn có thể trở thành người vì kính sao? Mang theo một loại nào đó tuyệt vọng ý nghĩ, nho nhỏ bờ gì như dần dần chìm vào trong biển, bên ngoài tiếng quát tháo dần dần cách xa nàng đi. Mặt biển sắc trời lên đỉnh đầu nhộn nhạo. Bở gì như giờ ở trong nước biển mở mắt. Nàng hướng thượng du đi. Theo nước biển bên trong nô ra, là một vị 17 tuổi cô nương đầu lâu. Nàng tướng mạo tuấn mỹ, sống núi cao đất, da thịt trắng như châu nhũ. Con ngươi là gần như trong suốt màu xanh thẳm, thật dài tóc chính là sáng chói màu vàng nhạt, ở trong nước biển triển khai ưu mỹ độ cong. To lớn thuyền đậu sắt ở bên cạnh, bờ dị như dọc theo mỏ neo dây xích thành thục leo lên phía trên, rất nhanh thì leo lên bong thuyền. Trên bong thuyền đã sớm vây đầy nọ mạn hải tặc, mọi người đều mới từ nước biển bên trong leo lên thủy tới, toàn thân đều là ướt nhẹp. Ta tuyên bố, lần này dưới biển nín thở giải thi đấu, quán quân là chúng ta nữ nhi. Bợ dị nhự. Thuyền trưởng lão hữu cao giọng nói đến, giơ lên chứa đầy bia ly rượu. Chúng ta nữ nhi, bợ dị cứ việc ở nín thở thi đấu bên trong thua hết nhưng mà những thứ này bọn hải tặc lại không có chút nào ảo não biểu tình ngược lại đều lộ ra cùng có vinh yên cha giả như vậy vẻ mặt chờ bọn hải tặc tàn đi bờ dị như mới đi đến bánh lái trên này thấp giọng nói ra thôn trưởng người kêu ta cái gì lão hiệu cao mày phụ thân bờ dị như diễn làm dưới ta muốn học văn tự ngươi học món đồ kia làm cái gì lão hiệu bật cười ngươi chẳng lẽ còn ôm lấy ngươi cái kia buồn cười trở thành quý tộc ý tưởng chứ ban đầu người vị kỉnh chính là khắp nơi chinh phục lãnh địa sau đó trở thành lãnh chúa bờ dị như cố gắng tranh cãi năm đó là năm đó bây giờ là bây giờ lão hiệu không nhịn được nói bây giờ còn có người vì kính sao theo vợ gì tặng nhỉ ạ đến nọ mãn đi văn bờ khắp nơi đều là lâu đài cùng quân đội nào có không chút nào để phòng thổ địa có thể cho người chinh phục đâu thời đại biến vợ gì nhựt ta muốn học văn tự vợ gì nhựt cố chấp nói lão hiệu yên lặng dưới nói ra Vừa vặn, chúng ta muốn ở hết sinh tiết tế đem trên tuyển chiến lợi phẩm rời tay ra ngoài nếu như ngươi muốn học văn tự có thể đi nơi đó thành phố đại thư viện mượn mấy quyển nhập môn sách vợ tới xem dĩ nhiên bất luận là mượn sách chi phí hay là mời lao sư chi phí đều muốn chính ngươi ra Bờ dị như nói ra, Trước 100, chúng ta chỉ là hải tặc mà thôi. Bờ gì như đi ở sinh đầu đường, ở dưng thuyền sau đó, thuyền trưởng cùng lái chính đi rời tay tăng vật, còn giữ lại dưới bọn hải tặc chính là đi tiêu sái cuồng hoan. Chỉ có bờ gì như hướng thành phố đại thư viện phương hướng đi tới, nàng đối với trung quanh luôn có loại không chân thật ngẩn ngơ cảm giác, cũng không biết rõ là vì cái gì. Trong đầu có cái thanh em đang không ngừng nhắc nhở nàng, khiến nàng nhớ tới, có thể nàng chính là không nhớ nổi. Tuân theo ngươi nội tâm, cái đó thanh em nói ra, tuân theo ta nội tâm, bờ dị như tự đủ, giống người vị kình như vậy khai thác, chinh phục trở thành quý tộc lãnh chúa, nắm giữ bản thân quân đội, sau đó mới có năng lực đi tìm đến hủy diệt bản thân thôn, sát hại bản thân mẫu thân người lãnh chúa kia bảo thủ. nhắc tới cũng nếu như người khó chịu, bản thân liền cửu nhân là ai cũng không biết, lão bỉu lúc ấy cũng không ở trong thôn, do đó không thể bắt được cửu nhân đầu mối. chờ hắn cùng Bờ Di Như trở lại thôn thời điểm, toàn thôn đã bị đốt thành một vùng đất trống. ở an táng xong mẫu thân sau, Bờ Di Như thuận thế liền trở thành một tên hải tặc, năng lực bộc phát cùng thể lực kinh người, không chút nào nữa tính trên thân thể hoàn cảnh xấu, nàng có thể cùng trên thuyền lợi hại nhất thủy thủ trường đao kiếm cách đấu không phân cao thấp cũng có thể đem mở miệng trêu đùa nàng Hải Tặc bỏ lại mà tuyển sau đó chống nạnh đối với hắn cười ha. ha. càng trọng yếu là bọn Hải Tặc đều không thể xác định Bờ gì Như có hay không sẽ là bản thân nữ nhi cứ việc lao hiệu căn cứ Bờ gì Như ngày sinh đem phần lớn người làm phụ thân độ khả thi đều bác bỏ nhưng mà phần lớn Hải Tặc đều biểu thị cái này là lao hiệu nói dối mục đích chính là đem mọi người nữ nhi xem như chính hắn nữ nhi tới nuôi Hải Tặc loại này chức nghiệp nhưng thật ra là tương đương nhàm chán dù sao phần lớn thời gian đều là hướng về phía nhất thành bất biến hơi không có chút nào thú vui đang nói. Do đó các vị hải tặc đối với có thể ở trên thuyền nuôi con gái chuyện này phi thường làm không biết mệnh, thậm chí có mới tới Mao đầu tiểu tử cố gắng cùng bờ gì như động tay động chân, đều biết bị cái khác hải tặc đánh gãy tay chân cột vào trên cột buồm. Ở thuyền hải tặc trên vượt qua 6 năm, bờ gì như cuối cùng trưởng thành là vì một cái xinh đẹp, tóc vàng ngang eo đại cô đường, chỉ là cùng nàng mẫu thân xạ lị lúc đầu thiết tưởng gả cho quý tộc càng ngày càng xa. Bờ gì như tiến vào thành phố đại thư viện, lính gác cửa không nhịn được nhìn nhiều nàng liếc mắt, bởi vì đầu tiên ngang eo màu vàng tóc dài thật sự quá mức lóa mắt, trời mới biết nàng cuối cùng bảo dưỡng bao nhiêu năm. Đại thư viện là do mới nhất và ở Helsinki Solomon giáo sẽ quên tiền xây dựng, mục đích là vì truyền bá chúa trời tri thức vinh quang. Mặc dù không có hạn chế bất kỳ người ra vào, nhưng là cân nhắc đến cái này, thời đại nọ mạng người phần lớn đều không biết chữ, do đó cũng rất ít có người nguyện ý tiến vào tòa này thư viện đọc sách. Bởi gì như đi vào thư viện, nhìn đến sạch sẽ sàn gỗ cùng chỉnh tề tủ sách, không khỏi có chút nút nhát. Tiếp lấy nàng lại phát hiện một vấn đề khác, nàng không biết chữ, cho nên không biết rõ nên trước xem quyển sách kia. Ở trước tủ sách đứng nửa giờ, bên cạnh vang lên một cái nào đó trong trẻo thanh âm. "Xin hỏi, ngươi là gặp phải cái gì vấn đề sao?" vợ gì như quay đầu lại đối phương là một cái diện mạo anh tuấn thanh niên tóc vàng ăn mặc bỡ gì như làm không nhận ra nhưng nhìn có vẻ liền phi thường khéo léo mà lại hoa lệ quần áo trang sức biểu tình ôn hòa ừ ta muốn tìm điểm nhập môn sách vở vợ bờ gì như nói ra người không biết chữ thanh niên hơi kinh ngạc hắn bị đối phương kinh người xinh đẹp hấp dẫn suy đoán cái này là bản địa vị nào tiểu quý tộc nữ nhi do đó mới tới đây đáp lời mặc dù nàng ăn mặc cực kỳ đơn sơ nhưng mà khiến vị này thanh niên không tưởng tượng nổi là vị này cô nương lại thật thừa nhận bản thân không biết chữ vậy khẳng định liền không phải quý tộc xuất thân Đáng tiếc đầu tiên xinh đẹp như như thác nước mái tóc dài màu vàng óng nhạt cứ việc lập tức mất hơn nửa hứng thú nhưng mà cái này thanh niên vẫn kiên nhận chọn mấy cuốn sách đưa cho nàng nói vâng những thứ này là cho quý tộc các tiểu hài tử xem bên trong giáo sư cơ bản chữ cái phát âm cùng với một nghìn cái thường thấy từ đơn ý tứ còn có một chút đơn giản ngữ pháp cảm ơn Vợ dị nhận lấy cuốn sách ở bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống cẩn thận thoạt nhìn người cầm phản thanh niên không nhịn được nhắc nhở nàng ồ bờ dị nhũ đem thư quay tới người không biết chữ có thể nhìn hiểu sao thanh niên không khỏi hiếu kỳ hỏi dĩ nhiên không thể a bờ dị như dư lường hắn một cái dùng cái này còn cần hỏi ngữ khí nói ra ta dạy cho ngươi đi thanh niên tóc vàng con mắt chuyển động cười nói bắt đầu dạy nàng mấy cái đơn giản chữ cái phát âm hai người ở thư viện ngồi một buổi chiều bờ dị như liền biết được vị này thanh niên quý tộc tên là leontis chính là nội thành đại quý tộc cơ lão đi U hấu tử gần nhất vừa mới quy iso solomon giáo solomon công giáo gần nhất ở đại lục phía bắc truyền bá phi thường nhanh chóng nhóm lớn nhóm lớn nọ màn người tuyển chọn quy y giáo đình người truyền giáo muôn đi tới phía bắc cái thứ nhất sự tình chính là xây phát điện giáo đường Bọn họ ở đường bờ biển phụ cận xây lên cỡ lớn sức gió nhà máy điện, cùng biển đối diện sở cảng đi Nadvia bán đảo điện nước tổ tiến hành tổ lưới. Nọ mạn dân thường tín đồ chỉ cần tuyên bố quy y, sau đó liền có thể theo giáo đường nơi tiếp một cái dây điện đường ống tới đây, tặng kèm thêm mấy cái miễn phí bóng đèn, vì vậy lại rét lạnh cực dạ cũng có thể hưởng thụ quang minh chiếu sáng. Mà đối với quý tộc mà nói, chỉ cần giao lên được tiền, có thể hưởng thụ liền càng nhiều. Tỷ như cao chất lượng rượu ngon cùng mỹ thực, cao nhã nghệ thuật điện ảnh cùng trò chơi vv, cũng để cho những thứ này man hoang quen phía bắc các quý tộc, dường như đột nhiên tiến vào công nghệ cao xã hội văn minh như vậy phẩm chất cuộc sống hữu chất bay vọt. tóc vàng thanh niên quý tộc lệ họ tis là một vị Solomon công giáo mới quy y người đang dạy bờ dị nhựt biết chữ đồng thời cũng phi thường nhiệt tình tích cực khuyên bảo nàng đổi tin chỗ trời. bất quá cùng với bờ dị nhựt đánh liên tục trường mấy cái áp lệ họ tis cũng liền ngượng ngùng ở đất miệng trong lòng có chút lúng túng cùng nổi nóng học xong hôm nay mấy chương chương trình học sau mắt thấy bên ngoài ngày liền muốn đen bờ dị như liền cùng lệ họ tis tạm biệt vui vẻ hướng bến tàu phương hướng đi tới ở bến tàu tiệm quán bên trong bờ dị nhựt tìm tới uống say như chết bọn hải tặc tìm đến lao bản mở mấy cái căn phòng đem những thứ này bọn hải tặc tất cả đều ném bảo. 6. Như vậy thời gian đại khái hơn nửa cái nhiều tháng. Theo lệnh họ chỗ đó, vợ gì như học được tất cả chữ cái liệu phương thức, cùng với đơn giản một chút từ ngữ cùng ngữ pháp. Mặc dù lệ họ vẫn còn ở cố gắng dẫn dắt nàng quy y solo môn giáo, thậm chí lộ ra theo đuổi nàng ý tứ, vợ gì như vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng. Nàng đối với lệnh họ luôn có một loại cổ quái trực giác, không nói được tình huống cụ thể, nhưng là cảm giác không tốt lắm. Cuối cùng đến cái này một ngày, trên thuyền phần lớn bẩn hàng đều rời tay sạch sẽ, bọn hải tặc kiếm được tiền tài cũng ở tiểu quán bên trong xài hết. Là thời điểm rời khỏi tòa này thành thị. Bở Dĩ Như đi hướng thành phố Đại thư viện, nàng dự định cùng Lệ Họ Tịch thật tốt cáo cáo biệt, cùng với cảm ơn. Nếu như Lệ Họ Tịch miễn ý tiếp thu mà nói, nàng còn có thể đem khoảng thời gian này học phí cũng trả, coi như cự tuyệt hắn tỏ tình bồi thường. Đi tới thành phố Đại thư viện, Bở gì Như lại kinh ngạc phát hiện nơi này không có một bóng người. Nàng nẽ mọi chờ một buổi sáng, vẫn cứ không có chờ được Lệ Họ Tịch. Nghĩ muốn viết một tờ giấy để lại cho hắn, Bở Dĩ Như viết mấy cái từ đơn, lại phát hiện phía sau từ căn bản không viết ra được tới. Nếu có thể học thêm một đoạn thời gian là tốt rồi. Nàng thở dài, đem cuộn giấy ném vào bên cạnh thùng rác. Gì đi ra thư viện cửa lớn ở nàng không nhìn thấy phía sau, mấy cái bóng người lén lén lút lút theo sát đi lên. Chương 101, chân chính người vì kìm. Tiểu quán bên trong, Bờ Dĩ Như nhìn thấy bọn hải tặc. Những thứ này ra hỏa vẫn như cũ say như chết, tựa hồ là đem còn sót lại tiền tài toàn bộ đổi rượu. Bờ Dĩ Như thở dài, hỏi chủ quán muốn một chậu nước lạnh, đem những hán tử này toàn bộ đều cho há tỉnh. Bọn hải tặc lẫn nhau đỡ, lão đảo hướng bến tàu đi tới. Bờ Dĩ Như đột nhiên có loại dự cảm không tốt, bởi vì đường phố đi lên người tựa hồ có chút thiếu. Nàng vội vàng nói cho lão người sau còn có chút ngà say, liền khiến các thủ hạ tăng nhanh bước chân đi tới cầu tàu mới vừa đến bến tàu, bọn hải tặc liền bị một đám thành thị vệ binh ngăn lại. Còn chưa kịp rút vũ khí ra, những thứ này say rượu sủi lơ bọn hải tặc liền toàn bộ bị vệ binh đoạt đi binh khí, đè nén quỳ xuống đất, đang chéo trường kiếm từ phía sau đè ở trên cổ. Bởi gì như chém thương hai cái vệ binh, nhưng mà ở quả bất địch chúng tình huống dưới, bị cái thứ ba vệ binh trọng quyền đánh chúng dạ dày, rất nhanh thì quẳng lưng ngồi xuống xuống. Mấy cái vệ binh còn muốn bắt trước làm theo, cũng dùng trường kiếm gác ở nàng cái cổ, lúc này từ phía sau truyền tới một cái thanh âm. Không cần thô bạo như vậy, cho dù là hải tặc, nàng cũng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi vỡ dĩ nhựt nhìn đến gạt ra đoàn người thanh niên tóc vàng trong lòng phảng phất có thứ gì lạnh xuống lệ họ tis vỡ dĩ nhựt lệ họ tis lanh đạm nhìn đến nàng ngươi quả nhiên là một cái hải tặc Giữa chúng ta không có thủ án vỡ dĩ nhựt cường đè xuống trong lòng nộ khí cố gắng cùng với giao thiệp ở chỗ này giết chết chúng ta đối với ngươi không có chỗ tốt ồ lệ họ tis lộ ra nghiền ngẫm nụ cười quả thật ta chuyến này cũng không phải là vì giết chết các ngươi mà tới ta là vì ngươi hắn hơi mèo mắt lại ta vỡ dĩ kinh ngạc không nói ngược lại là bên cạnh bị chế phục bọn hải tặc lập tức gầm hết lên đừng nghĩ đụng đến ta nữa nhi một quọn tóc gãy lên tiếng hải tặc rất nhanh thì bị vệ binh chui kiếm không chút lưu tình đánh đánh bộ mặt đánh dụng miệng đầy răng cung bọt máu lệ họ tis thong thả nhìn đến hết thề các thứ này có chút thương hại nói ra bõ gì nhiều gì d... ngươi vì cái gì lúc nào cũng như vậy cố chấp đâu nếu như ngươi nguyện ý theo ta quy y chỗ trời hôm nay những chuyện này vốn là có thể không cần phát sinh im miệng đi người vị kỉnh theo không mê tín thần linh lại là một cái hải tặc tức miệng mắng to nhưng mà lời còn chưa nói hết một cái nào đó vệ binh liền rút ra dao găm đâm vào trong miệng hắn chỉ là một cái liền khiến hắn vinh viễn mất đi nói chuyện năng lực cho nên ngươi mục tiêu không phải chúng ta. Bởi dị như thật sâu hít một hơi. Ngươi mục tiêu là ta, ta mục tiêu là ngươi. Lệ họ tì nhỏ nhỏ cao mày, đúng. Nếu không đâu? Ngươi nghĩ rằng ta thân là quý tộc, vì sao lại tiêu phí thời gian ở một thường dân nữ hài trên người? Lạc đường dê con, yêu cầu người chăn dê chỉ dẫn hướng chính đạo. Ti tiện dân thường cũng cần quý tộc rót vào cao quý huyết mạch mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Hán giang hai tay ra, dùng dường như điệu vịnh than như vậy ngự khí nói ra. Bờ dị như... ngươi có tội áp đi qua, nhưng những thứ này cũng không cần lốc chỉ cần ngươi nguyện ý quy y ta chủ, ta có thể cho ngươi một cái thân phận, cho ngươi trở về đến ngươi hẳn là đường đi trên đường. cái gì thân phận? bờ gì như lệnh lùng hỏi, làm ngươi tình nhân. cái này là cho ngươi ban ân. lệ họ tì cao ngạo hất cằm lên, làm quý tộc nữ nhân, dù sao cũng hơn tiếp tục ở trên biển trôi nổi càng tốt. trong chớp mắt, lão hiệu đã từng nói lời nói, tựa như tia chớp hiện lên bờ gì như trong đầu. người là sinh nhi bất bình đẳng, hắn muốn đoạt lấy ngươi làm quý trọng đồ vật, dễ như trở bàn tay. Bờ gì như toàn thân run rẩy, một loại nào đó bất lực tâm tình lần nữa tràn ngập ở trong thân thể nàng, dường như lại trở lại ban đầu gặp phải giết chóc thôn. Cái tiên là nàng vô số cái ban đêm ác ngộng, binh lính ở nàng trước mặt chém giết nàng mẫu thân, mà nàng còn nhỏ thân thể vô luận như thế nào đập chém, đều không cách nào chặt ra đối phương cứng rắn mũ giáp. Hiện tại, nàng lại một lần nữa cảm nhận được bản thân nhỏ yếu cùng vô lực. Nếu như, bởi gì nhiều khó khăn nói, ta đi với ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua bọn họ. Dĩ nhiên, lệ họ tì mỉm cười, lộ ra năm chắc phần thắng thỏa mãn biểu tình. Chớ tin hắn, một mực yên lặng lão hiệu đột nhiên nói ra, chỉ cần ngươi cùng hắn rời đi, chúng ta liền sẽ ở ngươi không thấy được địa phương, lập tức bị giết chết. Im miệng, phía sau hắn vệ binh thô bạo kêu một câu. Chúng quyền cố gắng đánh đập hắn gò má, nhưng mà lão hiệu như man như như vậy chợt thân đứng lên khỏi ghế, dãy rùa đến hướng bờ dị như thế lớn. Bợ dị dự. Một cái chân chính người vị kịn, tuyệt không. Hai thanh trưởng kiếm từ phía sau đâm vào hắn lồng ngực, hắn giận dữ tránh ra chói buộc hai tay dây thừng, bắt lại vệ binh bên hông chiến phủ. Sau đó liền bị vệ binh đẩy ngã ở trên đất. Chết đi. Bợ dị như tuyệt vọng nhìn đến lão hiệu thi thể, nàng hốc mắt có chút đỏ lên, nước mắt theo khóe mắt tràn mi mà ra. Đừng khóc. Lái chính hùng hùng hổ hổ kêu lên. Bởi vì lão hữu phản kháng vết xe đổ phía sau hắn vệ binh đội vàng dùng lực đem trường kiếm ngăn chặn bà vai hắn, tại hắn trên cổ gảy ra một đạo vết máu. nhưng mà lái chính vẫn còn không vẻ đau xót, chỉ là hướng bởi gì như nghiêm nghị nói ra, ta đã sớm nói với ngươi rồi, cùng với rơi lệ, không bằng chảy máu. ngươi có cái gì tốt khóc? cái này là ở xem thường chúng ta sao? một cái chân chính phụ thân, làm sao sẽ vì bản thân có thể tham sống sợ chết, liền khiến nữ nhi đi hy sinh bản thân đâu? hắn như vậy cùng nộ gào thét, đem cái cổ hướng bên cạnh trường kiếm trượt vặn một cái, các bạn thân động mạch cổ. không muốn. bờ di đem hết toàn lực gào thét đứng lên nàng cố gắng hướng trước nào tới, nhưng mà phía sau vệ binh bắt lại nàng xinh đẹp màu vàng tóc dài, làm nàng chỉ có thể ở ra đầu chuyển tới giữ dội đau đớn hơn dưới, lệ rơi đầy mặt nhìn đến đối diện lái chính ngã vào trong vũng máu, dần dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mặt khác hai cái vệ binh liền vội vàng xông về phía trước, một trái một phải từ phía sau khóa kín nàng hai tay. bởi gì như không có dây rùa, thần thở túi đầu, bọn hải tặc chính là cười lên ha ha. lái chính đều làm như thế, chẳng lẽ chúng ta chính là thứ hèn nhát sao? đi thôi đi thôi, vạn hạ lại đang chờ chúng ta. ai chết phải chết nhất, anh linh điện cửa phạt một tung rượu mạnh nhất. Những thứ này hải tặc tiêu căng khó thuần cùng thiếu, rồi rít đem cái cổ hướng bên cạnh trên lưỡi kiếm đánh tới, từng cái đưa cổ liền giết mà chết. Lệnh họ Tỷ Hoàng sợ nhìn đến hết thể các thứ này, mới phát giác tình thế tựa hồ ở vượt qua hắn trường khống. Chờ hắn cũng biết mệnh lệnh các vệ binh đem bọn hải tặc ép đến trên đất lúc, hiện trường chỉ còn giữ lại 6 7 cái hải tặc không có tự sát, bọn họ cũng không phải hành động trễ, mà là tạm thời còn chưa khua lên tự sát dũng khí. Có mặt hiện vẻ do dự, cũng có đem cầu khẩn ánh mắt quan hướng bợ Cho dù chỉ là thông qua ánh mắt cầu khẩn, nhưng mà cuối cùng không người nào có thể nói ra khiến bợ gì như dự vì vậy hy sinh lời nói tới. Chương 102 Chém ra thế gian một cắt sắt cùng hòa đi. Như thế nào? Đại né mặt mũi Lệ Họ Tịch, trực tiếp xông tới bờ gi như trước mặt, xông nàng trước mặt âm ngoan uy hiếp nói ra. người nghĩ rõ ràng, là lựa chọn quy y chỗ trời, hướng cao quý huyết mạch tối đầu, hay lại là giống như cái bị hủy hại cầu như thế, bất chịu chết ở không người biết cầu tàu trên. Vỡ Dị như rũ thấp đầu lâu, nhìn hướng mặt đất. Lệ Họ Tịch, nàng trầm rãi nói ra, cảm ơn ngươi dạy ta biết chữ. Lệ Họ Tịch ngẩng người một chút. Nhưng là ta không thể đáp ứng ngươi. Vỡ Dị như bỗng nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt bên trong như gió lốc như vậy lạnh lẽo chi sắc, khiến Lệ Họ Tịch trong nháy mắt dường như muốn ngừng thở bởi vì ta là người vị kình hậu duệ nàng đem hết toàn lực gầm lên phía sau vệ binh lộ ra kinh hoàng vẻ mặt bởi vì bọn họ phát giác trong tay rẫy ruổi lực đạo đang ở trở nên lớn dường như bị bọn họ chế trụ hai tay cũng không phải là một cái cô đơn mà là một con cùng đường mặt lộ ra thú bởi vì những cặp mắt mở đến mức tận cùng tơ máu cơ hồ muốn theo nhãn cầu mặt ngoài tuôn ra tựa như trong địa ngục các quỷ nàng tâm mắt đã mơ hồ trong thoáng chốc nhìn thấy trên đất mỗi một bộ thi thể đều biến thành trong vũng máu mẫu thân mẫu thân chết tất cả mọi người đều chết chỉ còn dư lại nàng một cái người cô độc đứng ở địa ngục trước công chính phía trước tất cả đều là muốn giết nàng ma quỷ lão hưu lời nói ở bên tai vang lên lần nữa dường như người chết cuối cùng nhị non ở sinh tử nhất tuyến tuyệt cảnh phía trước là địa ngục phía sau là nô dịch nếu như ngươi liều mạng đi bước ra cái kia một bước nhị non âm thanh đột nhiên biến thành đe dọa như vậy gầm to người sẽ chết ta không sợ chết nàng tan nát tâm can gào thét đứng lên nàng cũng không biết rõ đang hướng đến ai kêu đều, chỉ cảm thấy cuồng nộ đã đầy tràn lồng ngực dường như một tòa sắc phát núi lửa muốn đem cả thế giới đều phá hủy hầu như không còn một cái chân chính người vị kỷ tuyệt không bị gối tại quý tộc cùng hoàng đế cũng tuyệt không gửi hy vọng vào Chúa trời hoặc thần linh, nàng chỉ biết theo tàn khốc sắt cùng trong lửa, đi cướp lấy ở cái thế giới này quyền sinh tồn lực. Lực đạo to lớn theo hai tay trong bắp thịt nổ tung, nàng chợt lật tung để lại nàng hai tay hai tên vệ binh, theo hủng gót bên trong rút ra mẫu thân để lại cho nàng dao găm. Còn giữ lại dưới tên vệ binh kia liền vội vàng kéo lấy nàng tóc dài, lại phát hiện trong tay lực đạo vì vậy không còn một lống, Vợ vì như đã vung lên dao găm, đem bản thân đầu kia bảo dưỡng hơn 10 năm, như như thác nước mỹ lệ mái tóc dài màu vàng óng nhạt dọc theo da đầu hoàn toàn cắt đứt. Nàng trở tay liền đem dao găm đâm vào vệ binh cổ họng liền chui cùng nhau đi vào thịt bên trong, một cái tay khác thật nhanh rút ra bên hông hắn trường kiếm, xoay người đem hết toàn lực chặt chém, kiếm quang như một vòng trăng chăn tròn, đem ép tới gần các vệ binh chém nhúng ra. Vệ binh! Lệnh họ thì sợ liên tiếp lui về phía sau, xoay người kêu to lên, "Vệ binh!" Lời còn chưa dứt, theo bở gì như trong tay ném ra trường kiếm, ở không trung khẽ kêu đến xoay tròn vài vòng, đâm thủng hắn ngực. Chung quanh vệ binh như bầy sói như vậy hung tợn ép tới đây, tay không tất sát bở gì như không sợ tiến lên đón, trong veo trong suốt trong con ngươi phảng phất có ngọn lửa màu trắng ở thiêu đốt. Nàng nhanh chóng ép tới gần một tên trong đó vệ bình, đối phương trường kiếm chặt chém chặt vào nàng xương bả vai, nàng ở trong đau nhức vượt qua đầu hướng nghiêng về trước thần, hung ác một ngụm liền cắn đứt đối phương cục xương ở cổ họng. Đỏ tươi nhiệt huyết bắn mặt đầy, nàng cướp được bên hông đối phương chiến phủ, trở tay liền bổ chém về phía sau vệ bình. Đối phương giơ tấm thuẫn lên đón đỡ. Chiến phủ lần thứ nhất vung đập, đập hắn lùi bước nửa bước, cái thứ hai, đập hắn không chịu nổi lực đạo, bị buộc quỳ một gối xuống trên đất, cái thứ ba, đập tấm thuần chia năm xẻ bảy, vụn go bay loạn. Bỡ gì như tay trái tóm chặt hắn giáp vai cổ áo. Đem hắn toàn bộ người dùng sức quăng ra, tay phải chiến phụ chợt đánh xuống, đem cái này vệ binh chặn ngang chém thành hai đoạn. A a a a a a a. Nàng giống nổi điên như dã thú giống giận lên, xông vào vệ binh đoàn bên trong điên cuồng bắt đầu chém giết, máu thịt cùng gãy chi tung tóe. Nhưng mà càng nhiều trường kiếm, dịu cùng tấm tuẫn đặt lên tới, liên tục giết chết hơn 10 tên vệ binh, bản thân nàng cũng bị lợi khí chém toàn thân đẫm máu, thương tích khắp người, thân thể lung lay sắp đổ, trên tay giết chóc lại càng phát ra nhanh chóng, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm hung ác cho tới nàng mỗi lần vung lên chiến phủ, chung quanh các vệ binh đều liều mạng người bước, không người nào nguyện ý cùng nhất cá quyết tâm chịu chết người điên đồng quy vô tận, huống chi máu luôn có chảy khô thời điểm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Theo trên trán chạy xuống máu tươi mơ hồ nàng tầm mắt, nàng tầm mắt xuyên qua phía trước tầng tầng vệ binh, rơi vào cầu tàu hải ngoại trên mặt. Cần phải muốn, giết ra ngoài. Dưới chân giống như là đá đến thứ gì, nàng ánh mắt rũ thấp đi xuống, nhìn thấy lao hiệu bị lợi kiếm xuyên ngực mà tử thi thể. Hắn tay phải vô lực hé ra, theo vệ binh trô đó cướp được chiến phủ ngã vào bên cạnh, tản ra yếu ớt, cổ quái u lam quan mang. Năm chặt hắn một cái nào đó thanh âm ở trong lòng nàng vang lên, trong thoáng chốc nàng tựa hồ nhìn thấy một cái nào đó bóng người, một cái trên mặt bôi đến đỏ thâm chiến văn, bắp thịt cuộn cuộn đầu chọc nam nhân bóng người, xem dung mạo tựa hồ là sở mặt tà người, hoặc như là xì diên người, hoặc là thờ dạ xì a người, vợ gì như không nhìn rõ, không cách nào phân biệt. Năm chặt hắn, cái đó nam nhân thanh âm khàn khàn trầm thấp, sau đó chém ra cái này thế gian hết thể sắt cùng hòa đi, bờ gì như trầm xuống thân thể, đem chuôi này chiến phủ nắm ở trong tay, băng lãnh lực lượng chạy vào lòng bàn tay, sau đó nàng đem hết toàn lực vu chôi này dịu vung ra một cái to lớn nửa vòng tròn, chỗ đi qua bất kỳ vệ binh, thân thể đều tại trong nháy mắt phủ đầy băng xương, bước chân tập tiến, hành động giang khổ, nàng hướng trước hung hăng giết ra ngoài, tiếp lấy thẳng tấp sông lên cầu tàu, tung người vừa nhảy, rơi vào băng lênh nước biển bên trong, tầm mắt bên trong dần dần hắc cám đứng lên, trung quanh hết thảy đều đang bay nhanh tăng lên, 6 vợ dị như mở mắt, nàng nhìn thấy bản thân đang đứng ở vớt đi đỉnh tháp, chôi này bắc phong chi phủ đã bị nàng theo trên vách tường rút ra, lúc này đang tản phát ra màu u lam nghiêm nghị sáng bóng, đầy trời gió tuyết đều hội tụ thành vòi rồng, ở trong tay nàng dịu giao trên mặt xoay đến. Dần dần liền thu nhỏ lại, dẹp loạn không thấy. Nàng toàn bộ đều nhớ tới, cái kia là nàng chân thực đi qua. Mẫu thân chết, cả tòa thôn chết, lão hiệu chết, bọn hải tử chết. Lệ họ Tị bị nàng chính tay đâm sau, nàng liền liều mạng phá vòng vây nhảy xuống biển đi rơi vào hôn mê, cuối cùng ở mấy km ngoài ra bên bờ tỉnh lại. Đến tiếp sau này trong mấy năm, nàng gián tiếp đi tới Đông Solomon Đế quốc, là vì kiếm lấy tài sản, rèn luyện thực lực bản thân. Nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ trở lại ngày xưa quê hương, tìm ra tàn sát thôn của nàng thủ phạm thật phía sau màn, hoàn thành báo thù. Bở Dị như sách theo Bắc Phong chi phủ, hoàng hốt đi xuống tháp đi, liền nhìn thấy bên ngoài đã chất đầy tuyết quái thi thể, nó ra đang ở cho mọi người chữa trị khẩn cấp. Càng nhiều tuyết quái đang ở hoàng hốt thoát đi, bởi vì bọn họ cảm nhận được nhiệt độ đang ở hồi thăng, cần phải mau sớm tìm tới bóng dâm sơn động tiến hành hạ ngủ, nếu không thì sẽ chết đi. Thương Thanh chi kiếm các cô nương xoay người lại, thấy Bở gì như hoàn hảo không chút tổn hại trở về, vì vậy rối rít thở phào. Ánh mắt cũng đều hiếu kỳ rơi vào nàng Bắc Phong chi phủ trên. "Vũ khí mới a, thử một chút." Á sợ cười nói. Bở Dị như tính lặng nhìn đến hắn, hồi lâu mới lộ ra sảng sảng nụ cười. "Được a." nàng cười đến trả lời, bày ra một cái xinh đẹp ném dịu tư thế, bờ di nhựt khẽ quát một tiếng, liền đem trong tay bắc phong chi phủ ném ra ngoài, chiến phủ nguyễn thế xông tạc vào mặt tường, trong phút chốc liền bị kín một tầng băng sương, một cái nào đó bóng mở theo trên chiến phủ bay ngược mà quay về, rơi vào bờ di nhựt trong tay, lập tức hóa thành bắc phong chi phủ thực thể, mà trên tường dịu thì trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. các cô nương ba ba ba vỗ tay, dường như ở xem một trận đặc sắc ma thuật. người bây giờ còn chưa tới lẹ veo năm, do đó chuôi này Dịu chỉ có thể phát huy băng sương y băng sương hai thực lực. ạ sở tán thưởng nói ra cùng với ngươi cấp bậc tăng lên, bác phong chi phủ uy lực cũng sẽ tăng lên. Đến pháp tắc bậc, hắn ở vung lên trong liền có thể đóng băng phạm vi lớn địch nhân. Nếu như có một ngày, ngươi có thể lên tới bán thần lĩnh vực, hắn thậm chí có thể đóng băng hết thảy, bao gồm thời gian. Sẽ có một ngày như vậy. Bỡ gì dự thật sâu hơi, nghiêm túc nói ra, ta bảo đảm. Chương 103, vũ khí đại sư hình thái cuối cùng. Trên trời tuyết ngừng, trên đất tuyết cũng ở hòa tan. Sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê môn mở mịt nhìn đến đám tuyết quái chạy trốn tứ phía, cho dù đạn chui vào bọn họ thân thể, những thứ này tuyết quái cũng không quay đầu lại. Nhiệt độ bắt đầu rõ ràng hồi thăng, một ít lính đánh thuê thậm chí cảm thấy nhiệt ý, không nhịn được đem trên người quần áo da lông cởi ra. Ở phụ cận tìm tòi tỉ mỉ một phen sau, các lính đánh thuê mới không thể không thừa nhận, nếu như những thứ này tuyết quái cố ý muốn chạy trốn cùng ẩn nốt, sắt thép chứa thập rất khó tìm bọn họ. Có chút tuyết quái núp ở sơn động hoặc nham thạch hẹp trong khe, những thứ này vẫn tương đối dễ tìm. Có chút làm dứt khoát ở trên đất đào hang động, đào xong đem bản thân vùi vào đi, vậy làm sao tìm? Chẳng lẽ khiến các lính đánh thuê đem chung quanh bùn đất đều lật một lần? Tiếp tục tìm tòi 4 giờ, chỉ bắt đến hai cái tuyết quái sau, Anze bất đắc dĩ tuyên bố chỉ có thể kết thúc công việc. Trở lại vào núi lôi vào, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê cùng đồng dạng trở về thương thanh chi kiếm mọi người gặp nhau. "Ôi chao, các ngươi nhìn thấy sao?" An dê gặp nhau liền hỏi, mặt đây đều là cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt, cuộc dị biến này thật giống như không giải thích được liền kết thúc. Tuyết quái đều bắt đầu chạy từ phía. Quả thật. A Sơ gật đầu một cái, "Bất quá, ít nhất chúng ta có thể cùng sở phạt tạ người bàn giao." An dê lệ rơi đầy mặt, "Ai quản sở phạt tạ người a? Tuyết quái đâu? Những thứ kia thành đống linh tính tài liệu đâu? Cứ như vậy kết thúc? Trở lại sở phạt tạ thành, mọi người dĩ nhiên chịu đến sở phạt tạ người. Vậy xem cũng không phải hoan nên mà là vây xem. Sở bạt tạ người tâm thái rất phức tạp, một phương diện đối với biến dị có thể giải quyết mà cảm thấy cao hứng, mặt khác lại đối với biến dị không phải bản thân giải quyết mà cảm thấy xỉ nhục. Thương thanh chi kiếm còn dễ nói, mọi người nhìn về phía sắt thép chữ thập tập mắt, cái kia địch chí đều là không che giấu được. Sở bạt tạ người thuộc về xì gì loại, phổ biến mắt nâu tóc đen, sắt thép chữ thập lính đánh thuê phần lớn đều là phờ răng người, mắt xanh tóc vàng, hết lần này tới lần khác hai cái dân tộc đều lấy sản xuất nhiều mánh nam đến xương. Muốn không phải trước mắt còn duy trì trên mặt mũi hòa thuận, nói không chừng liền có sở bạt tạ người vạch ra nói tới muốn cùng sắt thép chữ thập các lính đánh thuê lần nữa đơn đấu, rửa sạch một cái lần trước chiến bại xỉ nhục. sở bạt tạ vương đình bên trong, song vương đối với khải hoàn trở về mọi người ngược lại là vô cùng khách khí, tuyên bố mọi người trở thành sở bạt tạ vinh viên chiến hữu. một cái không có cái gì tác dụng vinh dự danh hiệu. an dê đối với cái này vẻ mặt tươi cười, bất luận trong lòng cỡ nào khinh thường, thân là đoàn trưởng mặt ngoài công phu hay lại là làm được dọn nước không loạn. À sở phản ứng thì chân thực nhiều, dù sao tới bản, đánh một đống tài liệu có thể bán lấy tiền, hơn nữa thu hoạch một món một bạc phẩm chất thần khí, cách hắn toàn viên thần trang mục tiêu lại gần một bước. chơi game không phải là vì cái này thành tựu cảm giác mà, ạ sở dường như muốn tìm tới trở thành tuyển thủ nhà nghề trước, cùng một đống đồng nghiệp đánh đến thi phẩm theo dõi danh nghĩa, trong thời gian làm việc đánh bản luyện cấp thời điểm, đánh tới một món cao cấp diệu, tiền tay liền ném cho chơi dịu đồng nghiệp, căn bản không yêu cầu đảm giá cả. chờ sau đó tiến vào câu lạc bộ, ngược lại ở trong game đủ loại thu hoạch đều có kiểm toán giám sát, hắn cũng không thể tùy ý xử trí, vì vậy dần dần liền thoát ly thế giới trò chơi, chuyên tâm đầu nhập đến điện tử thi đấu đối kháng trong rèn luyện đi. bất luận nhiều thú vị sự tình, một khi biến thành chức nghiệp, đây cũng là cách vô vị không xa rời khỏi sở bắt tạ vương đình sau, nhìn đến các cô nương nụ cười trên mặt, hạ sợ bỗng nhiên lại cảm thấy như vậy cũng thật không sai. Nếu bản thân ở nguyên lai thế giới một thân một mình, không có chút nào lo lắng mà nói, có lẽ xuyên qua sau liền sẽ an tâm đợi ở cái thế giới này. Cùng các đồng đội đi khắp đại lục mạo hiểm, thu thập tài liệu kiếm một số thì lớn, chờ lớn tuổi liền thoái ẩn ra hồ, mua tòa trang viên vượt qua tự cung tự cấp sinh hoạt, cưới một cái cùng bản thân tình đầu ý hợp thế tử. Dự tính hay lại là theo trong đoàn cô nương trong tịm, dù sao đều dung mạo xinh đẹp, quan hệ lẫn nhau cũng thuộc, chính là cưới vị nào quả thật là một cái vấn đề. hắn như vậy suy nghĩ mê man sau đó cười khổ đem những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ ném ra đầu góc mọi người dừng lại ở một lò rèn cửa hàng trước ạ sở khiến các cô nương ở bên ngoài đợi bản thân liền một mình đi vào mười phút sau thật võ trang đầy đủ ạ sợ đi ra nhìn đến các cô nương chố mắt ngẹn họng chỉ thấy hắn cong lấy tấm thuẫn cùng trường thương bên trái bên hông treo đến, đến dịu, bên phải bên hông treo đến hai thanh đao kiếm súng lục cắm ở nơi ngực túi súng tay trái cẳng tay chói đòn đao tay phải cẳng tay chói một hàng phi đao ạ sợ ngươi không phải đi mua lưu lạc trường kiếm sao làm sao giống như là đem lò rèn cướp bóc một trận tượng như nhìn đến các cô nương nghi hoặc ánh mắt, ạ sở hăng giọng nói ra, không sai, hiện tại ta cũng không dối gạt các người, đây mới là vũ khí đại sư hình thái cuối cùng, các cô nương, nếu như nói lời này người không phải các nàng anh minh thần vũ đoàn trưởng, mọi người thật muốn cảm thấy cái này người là tới khôi hài, nhưng mà ạ sở cũng không phải là tại gây cười, đây thật là vũ khí đại sư hình thái cuối cùng, đối với một cái không có thiên cơ dù loại này bột cấp vũ khí hạt có trò chơi mà nói, muốn phát huy đầy đủ vũ khí đại sư ưu thế, chỉ có thể thông qua mang theo nhiều kiện vũ khí tới thực hiện, thiếp thân chiến dùng đòn nào Khoảng cách gần dùng đao kiếm cùng dịu, cự ly vừa dùng trường thương, khoảng cách xa dùng súng lục cùng phi đao, mặc dù nhìn có vẻ có chút là bước, nhưng thực tế đánh lên lại mạnh mẽ ngoài ý muốn. Chỗ tốt là chỉ cần người chơi thao tác kỹ thuật vượt trội, đối đầu cùng đẳng cấp vật lý siêu phàm người có ưu thế cực lớn. Đánh cái so sánh, tỷ như địch nhân sử dụng đao kiếm, tính cả cánh tay dài công kích khoảng cách là 12m, vũ khí đại sư liền có thể một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, thường xuyên chạy chỗ, tướng địch ta khoảng cách khống chế ở khoảng 2 mét thất thường không ổn định, lúc này đối phương liền sẽ rất khó chịu chỉ thấy vũ khí đại sư một cái tiến vào người phạm vi công kích, một cái lại thoát ra khỏi phạm vi công kích, đưa đến đối thủ đánh cũng không được, không đánh cũng vậy. đối phương cố gắng ép tới gần, vũ khí đại sư liền kéo khoảng cách xa, đối phương ngừng ở tại chỗ, vũ khí đại sư liền biến hình ép tới gần, đối phương ra chiêu, vũ khí đại sư lại kéo khoảng cách xa, nhẹ nhõm né tránh. có thể nói hắn đánh không tới ta, ta đánh cho đến hắn kinh điển tiểu mẫu. người chơi xưng là trước sau ngang nhảy đại pháp, cũng là bị ổi lưu kinh điển bảng hiệu chiến thuật. không cách nào tưởng tượng cái này điểm độc giả, có thể đi giải hồn hệ liệt trò chơi. Một ít tân thủ người chơi sẽ cảm thấy phương pháp phá giải rất đơn giản. Cùng nắm ta xem chuẩn ngươi di động phương hướng. Ở ngươi ép tới gần thời điểm ta cũng đột nhiên ép tới gần, hoặc là ngươi lùi bước đồng thời ta cũng lùi bước, chẳng phải phá hư ngươi khoảng cách khống chế sao? Nhưng mà bất hạnh là vũ khí đại sư huyết mạch bên trong có một cái danh sách gọi né tránh, chuyên môn dùng cho tăng lên siêu phàm người đối với khoảng cách năng lực điều khiển cùng chạy chỗ năng lực. Lại có tân thủ người chơi nói, vậy ta cũng một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, không liền có thể lấy coi nhẹ khoảng cách biến hóa công kích ngươi sao? Càng thêm bất hạnh là vũ khí đại sư huyết mạch duệ khí cùng ném bắn danh sách khiến cho bản thân hắn bất luận là kiếm thuật hay lại là thương thuật đều so với bình thường vật lý siêu phàm người muốn mạnh. vì vậy so kiếm không sánh bằng, bắn súng cũng đánh không lại, lực chú ý còn muốn thường xuyên ở kiếm thương trên hóa đổi, đánh cho luống cuống tay chân, khiến người nghĩ tử tâm đều có. vật lý siêu phàm người đánh không lại, như vậy tinh thần hệ siêu phàm người đâu? không có ý tứ, trừ phi trình độ trên lệch quá lớn, nếu không đối đầu vũ khí đại sư như thế khó đánh. nguyên nhân cũng rất đơn giản, tinh thần hệ siêu phàm người thường thường lực lượng thân thể yếu đuối, mà vũ khí đại sư thường dùng vũ khí một trong chính là súng lục. Coi như không trung ném bắn khoảng cách nhanh nhất vũ khí, áo thuật pháp sư mới vừa xoa ra một cái hỏa cầu tới, hoặc là tâm linh thuật sĩ vừa mới chuẩn bị phát động công chế, bắn nhanh mà đến liên tiếp viên đạn liền đem hắn bể đầu. Chức nghiệp trong vòng, đối kháng vũ khí đại sư phương pháp không nhiều. Nếu như là hệ vật lý siêu phàm người, liền cần phải làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, thông qua đọ sức cố gắng phá hư đối phương khoảng cách khống chế, bất luận cận chiến võ sĩ hay lại là tầm xa tay súng đều giống nhau. Nếu như là tinh thần hệ siêu phàm người, như vậy nhất định muốn đánh du kích thích khách chiến thuật, hoặc là không ra tay, ra tay liền cần phải ngay đầu tiên khống chế đánh chết đối phương nếu không hơi có sai lầm hoặc chần trở, bị súng lục đánh nổ chính là bản thân. đương nhiên vũ khí đại sư hạn chế cũng có rất nhiều. tỷ như người chơi thao tác kỹ thuật nhất định phải vượt trội đủ loại chiến pháp cũng phải chơi được đặc lưu. dù sao dãy khí ma dược chỉ biết dạy ngươi như thế nào sử dụng đao kiếm, lại sẽ không nói cho ngươi cầm kiếm đối đầu hỏa diễm pháp sư làm như thế nào đánh. một vấn đề khác dĩ nhiên là muốn mang theo nhiều loại vũ khí sẽ cực lớn tăng thêm vũ khí đại sư bản thân phụ trọng. do đó thường thường chỉ có đạt tới lở vỡ vũ khí đại sư, lực lượng thân thể đủ cường đại mới sẽ bắt đầu thử nghiệm mang theo nhiều vũ khí tác chiến. từ một loại ý nghĩa nào đó rằng. Ạ Sở nói tới vũ khí đại sư hình thái cuối cùng cũng không có nói sai, ít nhất ở LV10 trong vòng là như thế. Chương 104, thấn Thăng cùng nghỉ ngơi. Chiến đấu kết thúc sau, bởi vì phần lớn nhân ma thuốc đều đã tiêu hóa phải không sai biệt lắm, do đó vội vàng ở trước mắt một chuyện khác chính là thăng cấp. Ạ sử dùng ném bắn y, thấn Thăng lở 6. Hẻ Ly nọ dùng cứng cỏi y, thấn Thăng lở vở 4. Miện dùng thị rất y, thấn Thăng lở 3. Thì Dạ dùng quang mang y, thấn Thăng lở 4. Cùng với, Đạo thiếu nữ Miêu bởi vì đã nắm giữ vết mạch bên trong toàn bộ danh sách đi, do đó lần này cần dùng bóng ngựa 2 trở thành đội ngũ bên trong vị thứ nhất nắm giữ hai cấp năng lực siêu phàm người. Nếu là đặt ở bên ngoài, loại này đoàn đội tập thể tấn thăng tình cảnh, đủ để cho bất kỳ siêu phàm người xem đều rất phá mắt tính, từ đó nổi lên mãnh liệt âm mộ ghen tị tâm tình. Nhưng mà đem so với kiếp trước người chơi mà nói, loại này tốc độ hay lại là tính chậm. Tạo thành loại này tương phản nguyên nhân, không nghi ngờ chút nào chính là tin tức không cân đối. Phần lớn siêu phàm người nở bật cỡ, liền bản thân có thể lựa chọn huyết mạch tổ hợp đều không rõ ràng, cho dù rõ ràng, cũng không biết rõ đối ứng cách điều chế từ nơi nào tìm, cho dù tìm tới cách điều chế, cũng không biết rõ phía trên linh tính tài liệu nên như thế nào thu được ở phương diện này nắm giữ tin tức ưu thế ạ sở ở tấn thăng phương diện hiệu suất không biết rõ cao hơn bọn hắn ra bao nhiêu lần chính thức tấn thăng đến lở 6 sau đó ạ sở thử dùng trường kiếm sử dụng ra dưới cấp bắn quả nhiên phát giác bản thân đối với tinh thần cựu thức chiêu này trường khống lực rất lớn tăng lên lô hỏa đạo bên kia các cô nương vẫn còn ở xếp hàng tấn thăng chờ đến nọ dạ cho mọi người ca hát phát động sứ giả ca ạ sở ở trên đảo toàn bộ liền ở dưới chân núi rừng cây nhỏ bờ hồ nhìn thấy bờ gì như hướng về phía mặt hồ tay trái nắm bạn thân tóc tay phải cầm một thanh dao găm người đang làm gì vậy ạ hỏi Bợ gì như quay đầu lại, thấy người tới là Đoàn trưởng, liền đùng một tiếng nói ra. Tóc hơi dài, ta dự định tu bộ dưới." "Dài?" ạ Sở hơi kinh ngạc. "Ngươi cái này tóc đều còn không có đụng phải bả vai được không? Tại sao muốn cạo tóc hối của a đồng học? Ngươi yêu thích tóc ngắn à?" ạ Sở tùy ý hỏi. Vợ gì như diễn là dưới." "Ồ, cái này ra hỏa cũng sẽ có tâm sự." ạ Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy từ trước đến giờ không có tim không có phổi bợ gì như dự, lộ ra loại này nội liễm cùng vẻ mặt trầm tư. "Ta ngược lại thật ra cảm thấy tóc dài tương đối thích hợp ngươi." ạ Sở thẳng thắn nói ra một cái chân chính người vị kỷ, không nên đem bản thân ăn mặc quá mức xinh đẹp. Bởi gì dị nhựt mở miệng nói, cho dù là vị kỷ nữ nhân, ạ sơ hỏi, bờ dị nhựt chờ dưới, người vị kỷ bên trong cũng có nữ nhân sao? Cho dù là vị kỷ hắn tử, cũng là yêu thích mỹ nữ đi. ạ sơ nói, chẳng lẽ vị kỷ nữ nhân không cho phép ăn mặc? Bờ dị nhựt giải thích nói ra, người vị kỷ không phải một loại huyết mạch, mà là một loại tinh thần. Vị kỷ tinh thần chính là cấm đoán biến như tốt. ạ sơ hỏi, bờ dị nhựt đương nhiên không phải. ồ, vậy ta tại sao muốn lưu tóc ngắn, tóc dài mà nói? chiến đấu thời điểm vạn nhất bị người ta tóm lấy, không phải rất dễ dàng liền bị quản chế tại người sao? Bất gì đến cuối cùng cũng nhớ tới nàng ban đầu vì cái gì cắt đứt tóc dài. người suy nghĩ nhiều, ạ sơ nói, nếu như địch nhân có thể dùng tay nắm lấy người tóc, như vậy đồng dạng khoảng cách dưới, hắn dùng kiếm liền có thể chém tới người cái cổ. nói cách khác, coi như người lưu tóc ngắn, tại nghệ không bằng người giống nhau là chết. cùng với nghĩ đến như thế nào ở tóc trên làm văn trường, vì cái gì không cân nhắc một chút như thế nào càng cao hiệu suất né tránh công kích đâu? Bất gì như không phản bắt được. ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ah sợ ha, ha, ha cười lên, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, bản thân yêu thích là tốt rồi. Sách. Phía sau truyền tới mẹ Y thanh âm, không nghĩ tới đoàn trưởng cũng sẽ có bình thường thẩm mỹ quan. Ta làm sao lại không thể có thẩm mỹ quan? Ah sợ dở khóc giờ cười, xoay người, ngươi xem, trong đoàn các cô nương đều xinh đẹp như vậy, ngươi lại đối với mỗi người đều thờ ơ không động lòng, ta còn tưởng rằng ngươi là trời sinh thẩm mỹ thiếu sót, không phân rõ xấu đẹp đây. Mẹ Y cười đến ôm lấy hắn cánh tay, Ah sợ mất tự nhiên đưa cánh tay theo nàng trong ngực rút ra, cao mày nói ra, mẹ Y. Mẹ ì ngọt ngào theo trong lô núi gửi một tiếng. Ngươi là nghĩ chạy bộ sao? À sờ hỏi. Mẹ ì mặt liền biến sắc, quay đầu nói: Cho ngươi phát phúc lợi ngươi cũng không biết hưởng thụ, tính cách thật đúng là ác liệt ta. Ôi trao, bờ gì như cuối cùng phát hiện không đúng. Mẹ ì, ngươi nam tính hoảng sợ chứng tốt. Không có tốt. Mẹ ì cười hì hì nói, chỉ là bị đoàn trưởng dùng yêu cảm hóa, cho nên liền lại không sợ sệt hắn rồi. Thân mẹ nó dùng yêu cảm hóa, ngươi cái này xéo nhật bản thật là tao lợi nói liên thiên a. Thấy gì như băng tới khó hiểu ánh mắt, à sờ chỉ đành phải bất đắc dĩ giải thích. Chính là nàng bị tuyết lở cuốn xuống đi lần đó. Ừ, ân cứu mạng, quả thật phải làm cố gắng báo đáp. Bất gì được nghiêm túc nói ra, mẹ ý chính là ánh mắt sáng lên, bắt lại ạ sở cánh tay lắc qua lắc lại, nháy mắt làm núng nói. Đúng nha. Đoàn trưởng ta muốn đi nội thành mua chút trang bị, ngươi theo ta đi nhà, đi chứ sao? Nàng cái này một trận tổ hợp kỹ hờn dối đại chiêu xuống, dù là ạ sở đam yêu túc trí cũng không cách nào ngăn cản, bị nàng nửa rắc nửa kéo đến liền cưỡng ép mang đi. Bất gì như nhìn đến hai người truyền tống biến mất bóng người, lang hồi lâu mới sở đến lọn tóc suy tư. Ừm, tóc dài có hay không sẽ càng thích hợp ta đâu. 6 ta muốn ăn cái đó phô mai hương thảo cầu kem ly mẹ y nói nhiều thêm điểm hạt cùng hạt vừng chờ một chút vì cái gì sở phạt tạ nội thành sẽ có kem ly ạ sở quả thực sợ sở phạt ta không phải manh nam thành sao ta là gì si dùng người lão bản trả lời nói ra đem một cái kem ly đưa cho mẹ y ngươi cái này tiệm lại mở đi xuống ạ sở biểu thị nghi hoặc sở phạt ta người sẽ kem ký bọn họ sẽ mua rất nhiều tiệm chủ công núi mai. nói ra bất quá không phải dùng tới ăn mà là dùng cho huấn luyện huấn luyện hình như là thoa lên thân thể thiếu niên trên sau đó khiến bọn họ ghé vào bãi cỏ hơn mấy giờ khiến kiến bò khắp toàn thân, dùng cái này tới rèn luyện sở bạt tạ thiếu niên lực ý chí. Chủ tiệm nói ra, ạ sở cùng mẹ ý chớ mắt nhìn nhau, cái này, mẹ ý nhìn đến kem ly mặt ngoài đen hạt vừng, nhất thời có chút dâng lên buồn nôn, cho ngươi ăn đi. Ha ha, ạ sở biểu thị không có vấn đề, ca năm đó cái gì chưa thấy qua. Vì vậy liền nhận lấy kem ly bắt đầu ăn. ăn mấy ngụm, mẹ ý đột nhiên lại vươn tay ra, đem ạ sở nắm đến kem ly cất đi. Làm gì? Ngươi đem hạt vừng liếm sạch, ta liền có thể ăn nha. Mẹ ý dĩ nhiên nói đến, bắt đầu miệng nhỏ miệng nhỏ liếm lên tới, đôi mắt dường như như hổ ly híp lại qua cái đó nữ nhân quá ghê tởm. Phía sau nơi góc tưởng, Bệ Rỉ hai tay dùng sức đào ở vách tường mép, đố kỵ phải mặt đẹp trắng bệnh. Cho nên nói, "Ta vì sao lại đi theo ngươi đi ra?" Ở nàng bên người, Nọ Dạ có chút không nói trái mắt, "Ngươi chẳng lẽ không ghen?" Bệ Rỉ chừng nàng, trong lòng là có chút không thoải mái. Nọ Dạ thẳng thắn nói ra, "Bất quá, cũng không có cái gì đi. Ngược lại ạ Sở chắc chắn sẽ không lựa chọn nàng." "Vì cái gì?" Bệ Rỉ hồ nghi. "A, không có gì." Nọ Dạ tự biết lỡ lời, "Chính ngươi đi hỏi hắn tốt." Bệ Rỉ trợn to hai mắt, nhất thời trong lòng có muôn vàn khuất dâng lên vì cái gì, ngươi vì cái gì cũng sẽ biết rõ hằn bí mà ta, liền ta đều không biết rõ. rõ ràng là ta tới trước. Trư 105, nội chiến, hai người ở trong thành chợ đi dạo phải mệt. nhìn tới nhìn lui, cửa hàng chung quanh buôn bán đều lớn nhiều đều là sở bạt tạ kiệu vũ khí, thiết giáp cùng máy tập thể hình, cơ hồ không có cái gì nữ sinh đặc biệt yêu thích đi phục tiệm hoặc là cửa hàng đồ ngọt. vì vậy mẹ Y liền có chút ít hứng thú về ngoài, tìm một cái quán ăn ngồi xuống. sở bạt tạ người quán ăn, trừ một ít hắc cám liệu lý bên ngoài, còn có thể cửa vào xanh sao đại khái chỉ có dê nhỏ nướng xén sắp xếp, phô mai cùng rượu bồ đào. Ba loại thức ăn đều điểm một phần, mẹ ý liền đem thực đơn hạ xuống, nheo mắt lại nhìn hướng hạ Sở. Nhìn chăm chăm. "Trên mặt ta có hoa?" A Sở hỏi, "Xem ta làm gì?" Mẹ ý nói, "Đừng làm ổn, ta đang học tâm." A Sở, "Đọc được ngươi muốn đáp án sao?" Qua chốc lát, ạ Sở nhằm chắn hỏi, "Đọc được?" Mẹ ý cười tủm tỉm nói, "A, bọn họ lại ở chung một chỗ ăn cơm." Quán ăn bên ngoài đường phố trên, mẹ ý nhìn chăm chăm ngồi ở bên cửa sổ hai người, giận đến hàm răng đều muốn cắn nát răng vỡ. "Đừng làm ổn." Nó ra liền vội vàng nhắc nhở nàng nói, chung quanh người qua đường đều nhìn lại không được, Betty nói đến liền muốn xông ra, kết quả lại bị nọ dạ kéo lại. người xem, hai cái cô nương chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy trong nhà hàng bàn kia, làm cho các nàng vô cùng khó chịu thế giới hai người đã kết thúc. ha ha, ạ sở đoàn trưởng, không nghĩ tới ở nơi này lại có thể nhìn thấy ngươi. theo đuổi với bàn đi tới an Dê hảo sàng cười lớn, mang theo hờ mạn đi tới, chúng ta cũng vừa mới vừa gọi thức ăn, để ý liều cái bàn sao? mẹ ý rất muốn nói để ý, nhưng mà ạ sở đã mở miệng. không sao, vì vậy an Dê cùng hờ mạn liền ngồi ở bên bàn, mẹ ý chính là lạnh nhạt mặt đẹp, đem vị trí chuyển tới ạ sở bên người đi. Ạ Sở Đoàn trưởng, An Dê Tân Bốc nói ra, ngài lần này nhưng là thắng lợi trở về A Thương Thanh Chi kiếm mặc dù chỉ có 9 người, nhưng mà lại mỗi người đều là tinh anh, có thể ở lần này biến dị trong đánh hạ bực này xinh đẹp chiến tích, ngay cả chúng ta sắt thép chứa thập cũng là bội phục không thôi. Không hổ là đoàn trưởng, cái này ra hỏa thật đúng là biết nói chuyện. Ạ Sở trong lòng thầm nghĩ, cũng biết đối phương là bởi vì vừa đến đã tâm không ngăn cách, thứ hai càng là muốn cầu cạnh bản thân, mới có thể nói ra như vậy một phen lời hay tới. Cái kia liền 340 ngân mát. Ạ Sở dứt khoát nói thẳng. An Dê cùng hở mạn nghe vậy sử sờ. Mới phản ứng được đối phương là tự cấp tiết quái tài liệu báo giá. "Ồ, trước đây đem chúng ta theo tuyết lở bên trong cứu ra thời điểm, không phải đã nói tốt 380 ngân mác mỗi bạn sao?" Đương nhiên, hai người ở đàm phán phương diện đều là lão luyện, còn không đến mức không thức thời đến miễn cưỡng muốn đi hỏi đối phương vì cái gì hạ giá. An Dê trong lòng tăng khái, liền cười nói, "Tốt, a sơ đoàn trưởng quả nhiên thẳng thắn thoải mái, cái này ân tình ta sắt thép chữ thập ghi lại. Không có việc gì." ạ Sở khoát khoát tay, kết giao bằng hữu mà thôi. Phốc suy, ở bên cạnh vẫn cố nén biểu tình mệ ý, cuối cùng không nhịn được bật cười. Nụ cười này, liền đột nhiên thức tỉnh hơ mạn, hắn liền vội vàng ở dưới mặt bạn phương đâm xuống An Dê. An Dê nguyên bản còn muốn nóng đi nữa tỉnh Tân bốc mấy câu, thổi phòng một cái đối phương hạ giá sảng khoái cùng hào khí, bị hơ mạn dùng ngón tay đâm một cái, nhất thời liền ý thức đến có gì không đúng. Cẩn thận nghĩ một hồi, hắn trong lòng lập tức bắt đầu phiên giang đạo hại. Giời ạ, 340 ngân mác, không phải là chúng ta nguyên bản có thể vì tuyết quái tài liệu trả cao nhất giá tiền sao? Lấy đắt tiền nhất giá cả mua trong tay đối phương tài liệu, ta còn phải cảm tạ đối phương hạ giá. Đây tụt cùng là cái gì quỷ logic? An dê còn không có tỉnh táo lại, bên kia hở mạn đã sớm nghi đến thông suốt. Thương Thanh Chi kiếm các cô nương đem mọi người theo Tuyết lở bên trong cứu ra là sự thật, do đó An dê tăng giá đến 380 ngân mạt, trong này chẳng cần giá, dĩ nhiên là là, vì báo đáp đối phương ân cứu mạng. Kết quả bây giờ người ta nói không cần chăn giá, như vậy cứu mạng nhân tình coi như không trả, có lẽ đối phương là đối với sắt thép chữ thập có khác sở cầu, muốn dùng phần này nhân tình trao đổi khác thứ gì, do đó mới chủ động nói không yêu cầu tăng giá. Đến nội An dê phía sau thổi phồng, đó thuần túy là hắn đầu óc không có quay lại. 340 mát giá cả hoàn toàn quý môn chết được không? Bình thường chợ đen bên trong, băng xương y tài liệu như vậy cũng liền 200 mát tà hữu. Cái này ra hỏa lại đem đối phương hạ giá coi là là ân tình, chỉ có thể nói phản ứng hình cung thật sự là hơi dài. An dê bên kia tỉnh ngộ lại, lúng túng đến cơ hồ nói không ra lời. Hợp Mạn nhìn ở trong mắt, chỉ có thể chủ động đi ra giảng hòa. Nói thật, 340 mát cũng không rẻ. Nếu không phải là chúng ta sắt thép chữ thập thật sự cần dùng gấp, loại này giá cả chúng ta là chắc chắn sẽ không đáp ứng. À Sơ đoàn trưởng, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngài kỳ thực biết được chúng ta thu thập nhóm này tài liệu mục đích, đúng không? Hắn mang theo điểm thăm dò ý vị, cười đến hỏi Ta cá nhân có chút hiếu kỳ, ngài là theo cái gì con đường biết được những thứ này tình báo đâu? Ạ sở không nói lời nào, chỉ là tùy ý chỉ xuống mẹ ý. Hợp man gần người một chút, nhất thời ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Cái này độc tâm năng lực cũng quá phạm quy đi. Thức ăn bị bồi bàn bưng lên, Ạ sở bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng nướng thịt. Mẹ ý trong lòng tức giận, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng dao nĩa hung hăng cắt trong khay thịt cùng xương. Dường như cái tiên là Ạ sở mặt như vậy. An dê cùng hở mạn cũng gọi thức ăn, lúc này đặt ở trước mặt hai người, là một đĩa dê rừng nướng thịt, một chén sữa dê, cùng với một bàn không biết rõ thứ gì mê chất lòng màu đen. Cái này là ngơi điểm. An Dê chỉ vào cái kia bàn chất lỏng màu đen. "Không, ta nhớ được ta không có chút qua cái này." Hợp Mãn có chút hiếu kỳ, liền dùng muỗng canh múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Cửa vào trong náy mắt, hắn biểu tình thiếu chút nữa có rút đứng lên. Máu heo mùi tanh, giấm chua vị chua, hỗn tạp không biết bao nhiêu muối nồng đậm vị mặn, làm hắn lập tức có nôn mửa xúc động. Nhưng mà hắn nhưng là cố nén không có phun ra ngoài, chỉ là cắn chặt hàm răng ngậm trong miệng, cố gắng ngâng lên lông mày giãn ra gọi má, làm ra một bộ phi thường mỹ vị uống sau đó toàn thân ấm áp thỏa mãn biểu tình tới, làm bộ muốn đi múc thứ nhị muỗng. Uống ngon như vậy. An Dê quan sát hắn biểu tình. Nhất thời cũng tới hứng thú, cầm lên một cái khác bát cho bản thân chứa nửa bát, theo sau bưng lên đưa đến bên mép. Thấy hắn đem chén canh bưng lên, hờn mạn liền vội vàng đem trong miệng chất lòng nhổ ra, đoạt lấy trên bàn sữa dê liền bắt đầu nước xúc miệng qua miệng. Phúc, hắc ám canh mới vừa vào miệng, an dê liền trợn phun. Hay lại là ạ sợ tay mắt lanh lệ, nhanh chóng đem hắn cùng mẹ y sắp xếp thức ăn đĩa lấy ra, mới không có bị mê chất lòng ảnh hưởng đến. Xin lỗi, an dê ho khan đến nói một câu, liền lập tức đưa mắt về phía mặt bàn, dường như đang tìm kiếm giải dược như vậy vội vàng. Sữa dê đâu? Như vậy một chén lớn sữa dê đâu? A, ta cũng xong hờm mạn mặt không thay đổi hạ xuống bát bên trong đã không lao tử làm chết ngươi An dê nhất thời tức giận cấp trên tông chặt hắn cổ áo liền đứng lên lại không nhịn được lại nghiêng đầu nôn nhẹ lần này biến dị kết thúc sau sắt thép chữ thập có tính toán gì hay không ạ sở đánh gây hai người này náo nhiệt không cách nào nhịn được nôn mửa dục vọng An dê phóng tới nhà cầu khôi phục như cũ hờm mạn chính là suy từ dưới ung dung thông thả giải thích thu mua các ngươi tuyết quái tài liệu sau chúng ta liền muốn lập tức đi tới bệt đem những thứ này tài liệu nộp lên cho sắt thép chữ thập tổng bộ a cái kia quá tốt ạ sở cười nói chúng ta thương thanh chi kiếm chạm kế tiếp mục đích cũng là thần thánh Solomon đế quốc, không bằng chúng ta đồng hành chứ? Dù sao thần La đế quốc cảnh nội hiện tại có chút rối loạn, hai cái đoàn lính đánh thuê ở chung một chỗ, lẫn nhau cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Hơ Mạn lập tức hiểu được, cái này là mượn sắt thép chứa thập đoàn lính đánh thuê danh tiếng, giảm bất lưu đồ trong khả năng gặp phải bảo hiểm. Bất quá hắn có thể không nghe nói quốc nội có cái gì rối loạn a. Đang lúc hắn cảm thấy lẫn lộn thời điểm, liền trông thấy theo quán đan cửa chính vội vã đi tới một cái sắt thép chứa thập lính đánh thuê, tầm mắt nhanh chóng quét nhìn toàn trường. Chợ nhìn thấy Hơ Mạn ở chỗ này, hắn liền vội vàng bước chậm chạy mau tới đây, cùng Hơ Mạn túi thay vội vàng báo cáo câu. Hợp bạn phó đoàn trưởng, đế quốc nội chiến bùng phát. Chương 106, phiên ngoại. Mời riêng người viết bản thảo, Otilio. Ngay tại ngày hôm qua, Solomon thành internet cuối cùng khôi phục. Cái này cũng có nghĩa là, lần này ma triều tăng lên mang theo cho Solomon thành ba đại tai hại tai nạn, cúp nước, cúp điện cùng ngắt mạng, trước mắt đã toàn bộ đạt được giải quyết. Ở mắt internet cùng ngày, một vị tới từ ả ký like cái bạn trên mạng tới hỏi hắn ta, nói hắn mỗi ngày trung tâm cầu nguyện, vì sao chúa trời còn muốn trừng phạt hắn, làm hắn trong khoảng thời gian này cúp nước khắc khổ, không được lên lưới, không điện, có thể dùng còn ngồi nhìn những thứ kia ma vật tập kích hắn vị trí thành trấn tổn thương hắn đồng bảo ở chỗ này ta nguyện ý cho mọi người chia sẻ một cái cố sự hy vọng các tín đồ có thể hiểu được trong đó ngụ ý cực kỳ lâu lúc trước nhân loại trên mảnh đất này tự do hành tẩu mà lại sinh sôi trải qua hạnh phúc mà lại vui vẻ có một ngày chúng sứ giả đều tụ ở chúa trời trước mặt ma quỷ cũng xen lẫn trong trong đó chúa trời nói ma quỷ ngươi từ nơi nào tới ma quỷ nói ta theo luyện ngục bên trong tới chúa trời nói vậy ngươi đi qua chủ vị diện không có ngươi có thể nhìn thấy ta sáng tạo nhân loại Bọn họ có hay không vẫn cứ kính yêu ta, tôn trọng ta, vinh dự ta." Ma quỷ nói, "Nhân loại làm sao sẽ vô duyên vô cớ tin thần đâu? Còn không phải là bởi vì ngươi bảo hộ bọn họ cùng bọn họ người nhà, bảo hộ hắn hết thảy, bọn họ hạnh phúc do ngươi ban tạo. Ta dám đánh cuộc, nếu như ngươi hủy bọn họ hết thảy, bọn họ lập tức sẽ ngược lại nguyện rủa ngươi." Chúa trời nói, "Dĩ nhiên, ngươi có thể cứ việc thi triển, chỉ là nếu ngươi thua, ta đem trường phạt ngươi." Đắc được chúa trời chấp thuận sau, ma quỷ liền bắt đầu đan dệt lên âm lưu tới. Hắn đầu tiên là đem đủ loại đáng sợ siêu phàm ma vật theo trong vị diện thả ra, khiến bọn họ tự do đi xâm nhập nhân loại trong nay mắt, vô số người mất đi gia đình, người thân cùng tài sản. vì vậy ở chúa trời ý bảo dưới, thiên sứ trưởng mặc cổ hàng lâm nhân gian, hắn tìm tới lúc ấy hoàng đế côn sỹ ta một đời, nói cho hắn biết như thế nào mở nhà xưởng, như thế nào tổ chức quân đội, như thế nào chống lại siêu phàm ma vật. tín đồ ở solo hoàng đế cùng quan chức tổ chức dưới, bắt đầu cố gắng xây dựng thành tường, bố trí vũ khí, chống cự siêu phàm ma vật xâm nhập. hơn nữa ngày đêm hướng chúa trời cầu xin che chở. chúa trời nói, xem cái kia, mặc dù ngươi cho bọn họ hạ xuống tai họa, nhưng bọn hắn vẫn cứ kính trọng ta. ma quỷ nói. Cái kia là dĩ nhiên, bọn họ chỉ là tuân theo quán tính mà thôi, giống như là bầy dê mù quáng đi theo đầu lĩnh như vậy. Nếu như không có hoàng đế cùng đế quốc, bọn họ sẽ còn trước sau như một thợ phụng người sao? Chúa trời nói, ngươi cứ việc buông tay thi triển, chỉ là nếu ngươi thua, ta đem trừng phạt ngươi. Đạt được chúa trời chấp thuận sau, ma quỷ bắt đầu hàng thai đến Solomon đế quốc. Vì vậy hoàng đế Cổnsta ngần ý chí bị che đậy, hắn giải tán trung thành Solomon lính cận vệ, ngược lại đem càng thêm giá rẻ, không tin trời chủ ngoại tộc lính đánh thuê chiêu mộ đi vào, khiến cho quân đội bên trong tràn đầy đủ loại ác tư tưởng. Hắn lại xây dựng thêm quan liêu hệ thống khiến cho bọn họ tham lam vô độ, hãm hại nhân dân. Kết mẹ kết đội mọi người là vì trốn tránh thuế thua, thậm chí không tiếc vứt bỏ quê hương chạy trốn tới man hoang. Vì vậy Solomon đế quốc dần dần suy yếu đi xuống, nhưng mà ma quỷ mánh khỏe còn không chỉ như thế, hắn giàu hoạch ý thức đến đế quốc quốc lực cường thịnh, đến từ hắn khoa học kỹ thuật phát đạt cùng công nghiệp sản xuất lực cường đại. Hắn đem ba cái thứ vị diện cửa vào mở ra, khiến cho chúng ta ác ma triều khuyết tản ra, hủy diệt đế quốc cơ hội tất cả nghiên cứu khoa học số liệu cùng sinh sản tư liệu. Cuối cùng ở 100 năm sau, suy yếu không chịu nổi tây Solomon đế quốc sụp đổ, hắn hủy diệt tại làm phản ngoại tộc lính đánh thuê trong tay cũng chết ở bản thân công nghiệp sản xuất dây xích đứt gãy cùng khoa học kỹ thuật văn minh thất truyền liên miên từng mảnh giáo đường bị phá hủy tín đồ bị tàn sát kéo dài hơi tàn mọi người chỉ có thể ngồi ở nơi phế tích đào trong bùn đất rau củ dại và con ruồi nhan chủ a ngài vì sao vứt bỏ chúng ta bị thương âm thanh ở đế quốc nơi phế tích nối liền không dứt liên tục không ngừng lúc này thiên sứ trưởng gabriel hàng lâm thế gian hắn chỉ đạo chỉ có các học giả xây dựng giáo định duy trì văn minh ngồi lửa cùng sử dụng thiên chúa giáo nghĩa tới giáo hóa người không tin khiến man tộc quy hệ vợ rõ ràng khiến chúa trời hào quang lần nữa gieo trồng thế gian cứ việc đã từng huy hoàng đế quốc hủy diệt, nhưng mà vô số quốc gia ở đế quốc nơi phế tích tạo dựng lên, càng nhiều giáo đường theo đại lục đoạn đường nam bộ xây dựng thêm đến phía bắc nhất, đem chúa trời ý chí truyền bá ra ngoài. Chúa trời nói, ngươi xem, cho dù ngươi phá hư nhân loại quốc gia, hủy diệt giáo đường cùng tín ngưỡng, nhân loại vẫn cứ có thể trùng kiến bọn họ, khiến tín ngưỡng cùng văn minh hào quang bất diệt. Ma quỷ nói, cái kia là dĩ nhiên, bởi vì bọn họ ở thiên thai dưới sẽ theo bản năng tụ tập lại, giống như là bị đánh tan ngựa vằn đoàn như vậy, cuối cùng lần nữa chọn lựa mới thủ lĩnh, xây dựng quốc gia mới. Nếu như ta làm bọn hắn lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau phản bội. Bọn họ có hay không còn sẽ duy trì tín ngưỡng đâu." Chúa trời nói, "Cái này là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi thua, ta đem trường phạt ngươi." Vì vậy ma quỷ sử dụng ra hắn đòn sát thủ, hắn đem tà ác bí mật chi thức truyền bá ra ngoài, dạy nhân loại như thế nào theo siêu phàm ma vật trên người thu thập linh tính tài liệu, như thế nào chế thành siêu phàm ma dược, như thế nào dùng lấy thu được năng lực siêu phàm. Do đó nhóm lớn siêu phàm người sinh ra, bọn họ trước tiên bắt đầu tiêu diệt siêu phàm ma vật, nhưng mà những thứ này ma vật rất nhanh thì bị giết tận. Đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng cùng đối với siêu phàm lực lượng khao khát khao, chúa tể bọn họ ý chí, bọn họ bắt đầu giết chóc lẫn nhau cấp đoạt lẫn nhau trên người siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm đặc tính, mọi người dần dần lẫn nhau nghi ngờ, phổ thông nhân loại hoảng sợ siêu phàm người uy lực, siêu phàm người thì đem người bình thường coi là cỏ rác, là vì thu được cùng thực lực xứng đôi quyền lực và địa vị, siêu phàm người bắt đầu can thiệp các nước thượng tầng chính trị, dẫn phát lượng lớn thế cục hỗn loạn cùng quyền lực thanh thề, loại này xây dựng ở siêu phàm trên thực lực chi phối hệ thống là không vững chắc, bởi vì siêu phàm người đoàn thể tấn thăng tốc độ quá nhanh, thường thường vào tháng trước, một cái nào đó siêu phàm người mưu sát bản địa lãnh chúa, lấy được quyền lực thống trị, tháng này hắn lại ngược lại bị cẳng cường đại mới lên cấp siêu phàm người sát hại vì vậy chiến tranh liên miên không dứt, vương triều hủy diệt, vương miện rơi xuống đất, thành trấn đổ sạch, hải cốt khắp nơi. lúc này thiên sứ trưởng dạ phủ hàng lâm thế gian, hắn giáo dục giáo đình như thế nào sử dụng phản ma từ trường, lấy khắc chế năng lực siêu phàm thi triển. hắn khiến giáo đình giáo hóa dân chúng, khiến bọn họ biết được siêu phàm lực lượng là có hại, là tà ác. hắn nói cho các quốc vương công quý tộc, siêu phàm người là như thế nào phá hủy chúng ta hiện có thế giới. siêu phàm người không chuyện sinh sản, chỉ biết cất đoạn. bọn họ theo đuổi không ngừng thăng cấp cùng trở nên mạnh mẽ, thăng còn muốn thăng, cường còn muốn cường. trong quá trình này phải tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng vật lực chờ bọn họ có một ngày chết đi, những thứ này tài nguyên liền đều bị lãng phí, không một có thể phụng dưỡng dân chúng. bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phá hư, đem thành trấn hủy diệt, đem thôn trang xanh bằng. Hơn nữa đối với cái này không có chút nào thương cảm. bọn họ mất đi nhân loại tương tự như vậy tâm, thậm chí không cho là bản thân là nhân loại, ngược lại tự cho mình là vì ma quỷ một bộ phận cũng cam chịu xa đoạn, không biết hối cải. ở chúa trời dạy bảo dưới, giáo đình bắt đầu cấm tuyệt siêu phàm lực lượng, thánh điện kỵ sĩ cùng liệt ma nhân tuần hành tại các nước giữa, bắt lại làm loạn siêu phàm người, đem bọn họ thẩm phán sau trừ đi các nước cũng bắt đầu quản khống dân chúng lấy cho tự dạy bọn họ từ bỏ tà ác tâm hướng quang minh vì vậy ma quỷ ba lần quỷ kế đều thất bại hắn ở chúa trời hào quang dưới rũ thấp đầu lâu còn muốn cố gắng ngụy biện lúc này thiên sứ trưởng vũ dị ẹn người tay cầm hỏa diễm chi kiếm hàng lâm trực tiếp đem ma quỷ đánh hạ luyện ngục vinh viên thoát thân không được thân ái độc giả mời các ngươi kiên nhận ngẫm nghĩ trong đời cái nào một lần gặp chắc trở không phải chúa trời hàng lâm cho người khảo nghiệm đâu nếu như ngươi ở gặp chật trở dưới khuất phục như vậy ma quỷ ý chí liền đạt được nhưng mà nếu như ngươi không ngừng vươn lên như vậy chúa trời liền sẽ chúc phúc cho ngươi cho ngươi thoát ly bể khổ ngươi làm mất đi đều đem gấp trăm lần trả lại. Chương 107, Tạp Đàm. Quyển thứ 2 danh tự gọi áo thuật lựa giận, hùng hồn Mika. Áo thuật pháp sư lửa giận, Sơ Bạt Tạ người Mika. Cho nên vốn là, Sơ Bạt Tạ lính đánh thuê rủ A là phải cho phát hột cơm, giõng giặc chết đi. Nhưng là viết viết, tao ý thức đến ả Sơ là cái cơ hồ vô địch vai chính, ở trước mặt hắn hộ cơm căn bản không phát được rơi. Hơn nữa dù A cũng không có cái gì hẳn phải chết lý do, cho nên cũng không có nhấn mạnh khắc họa hình tượng, tạm thời trước tha cho hắn một mạng. Đến tiếp sau này mấy quyển hắn đại khái sẽ lần nữa đăng tràng, coi như Sơ Bạt Tạ đoàn lính đánh thuê người lãnh đạo Manh Nam tổ, tổ trưởng, 8 liên quan tới đoàn đội thành viên vấn đề. Có người hỏi ta tại sao phải nhường hụt gia nhập hậu cung đoàn phần món ăn, ta chỉ có thể nói một căn bản không có gia nhập, nhân ra là công việc tạm thời biên chế, không phải hàng ngũ chiến đấu. Đại khái thì tương đương với thần tượng đoàn đạo cụ sư, sẽ không lên đài diễn xuất. Các ngươi sẽ bởi vì tiểu tỷ tỷ thần tượng đoàn đạo cụ sư là nam liền cởi cơm sao? Kỳ thực ta đều hiểu, các ngươi chủ yếu là sợ ta viết viết, ạ sở trên đầu đột nhiên nhiều một đỉnh ngũ, không có khả năng. 8. liên quan tới người vì kình vấn đề có chút độc giả có thể sẽ cảm thấy vị kình hải thật là cặn bã, kỵ nữ là đê tiện chức nghiệp, bởi thế đối với bợ dì như cũng sinh ra mặt trái quan điểm. như vậy ở chỗ này cùng mọi người tán gẫu vài câu ta hiểu, bợ dì như sùng bái cũng không phải người vị kình, mà là cái gọi là vị kình tinh thần. theo tàn khốc sắt cùng hỏa bên trong, cướp lấy ở cái thế giới này sống sót quyền lực. cái này dĩ nhiên cùng nàng từ nhỏ sinh trưởng cảnh nộ có liên quan. e nọ tôn trọng là chính nghĩa cùng trật tự, bởi vì nàng sinh ra ở phong kiến lãnh chúa gia đình, áo cơm không lo, lại chịu quý tộc tinh thần hôn đố. nọ dạ ra cảnh càng thêm giàu có cùng hậu đái do đó nàng đối với thế gian hết thảy sự vật đều ôm có lạc quan và mỹ hảo mong đợi. Bất gì như hoàn toàn không cách nào cùng hai người này so sánh. Nàng sinh trưởng ở làng trài, mẫu thân là kỹ nữ, phụ thân không biết là cái nào đi ngang qua hải tặc. Lại thở nhỏ gặp đao binh thai đường, đau đớn mất mẫu thân, trưởng thành sau trà trộn hải tặc đội ngũ, kết quả toàn bộ thuyền người bị bản địa quý tộc cho chặt đầu. Nói cách khác, cũng không phải nàng chủ động lựa chọn như vậy sinh hoạt, mà là nàng từ vừa mới bắt đầu liền không còn lựa chọn khác. Nàng tài nguyên, quan hệ giữa người với người, kiến thức cùng tầm mắt. Từ đầu tới cuối đều không đủ lấy khiến nàng thoát khỏi nó mảng người tầng dưới chót cấp các bậc, cách xa dã man cùng giết chóc. Nàng đã từng khát vọng học tập, cho rằng biết chữ liền có thể không làm hại tặc. Sau đó Tàn Khốc hiện thực lập tức cắt đứt nàng tóc dài, bức bách nàng lần nữa cầm lên đao kiếm. Từ đầu tới cuối, từng trải vô số to to nhỏ nhỏ gặp chất trở, dù là nàng trong tính cách có một tia mềm yếu nhân tố, sợ rằng đều không sống được đến cùng ạ sở gặp nhau ngày ấy. Nói cách khác, là ạ sở cấp cho nàng đầy đủ tài nguyên, khiến nàng có cơ hội cùng nó dạ, Hadley nói những thứ này người tiếp xúc, lẫn nhau lý giải. Nắm giữ mạng giao thiệp, tri thức, cùng với đủ để thay đổi vận mệnh lực lượng Lúc trước nàng không có lựa chọn khác, hiện tại nàng muốn làm một cái người bình thường. 8. Liên quan tới vũ khí đại sư vấn đề. Có vài người cảm thấy vũ khí đại sư cái này huyết mạch không đủ có bức cách. Trước Văn cũng đã thông báo, vũ khí đại sư ở trò chơi phiên bản lúc đầu, bị xưng là siết đại sư. Loẹt loẹt, không có tác dụng gì. Nhưng mà cái này là hiệu lầm, vũ khí đại sư trên thực tế đại biểu hệ vật lý siêu phàm người đỉnh cao, là số rất ít dễ luyện khó tinh huyết mạch chuyên nghiệp. Đến level 10 trở lên, vũ khí đại sư huyết mạch siêu phàm người, có cơ hội ngưng tụ ra thượng cấp pháp tắc một trong chiến tranh. Đến một bước này liền có thể bắt đầu rết lung tung, móc niết đánh quái. Theo hắc cám linh hồn đến ạ xạ xì nét cờ dễ ít trải nghiệm, không phải nói mỏ. Đương nhiên, đối với thờ phụng pháp gia vô địch luận độc giả mà nói, tổng hội cảm thấy vũ khí đại sư ít một chút cái gì, không đủ không huyễn. Không liên quan, ạ sờ không phải một cái người ở tác chiến, bên người có các tiểu tỷ tỷ sẽ hỗ trợ thả khốc huyễn đại chiêu. Hỏa diễm, băng xương, lôi đỉnh, báo tá, thiên thạch, hào quang, bóng mở, Các ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc đều có, đều có thể góp bảy màu cầu kem ly. 8. Liên quan tới quyển thứ 3 vấn đề Sát vương tỏa dưới, máu chảy thành sông, rằng là Thần La nội chiến, cung hiện thực lịch sử không liên quan, xin chớ đại nhập liên tưởng. Ở bảng tác bên trong, Thần La là giáo đình nhà sản xuất phụ tùng sưởng, giáo đình phụ trách cung cấp mấu chốt nguyên liệu, Thần La cảnh nội các đại gia tộc phụ trách nhà sản xuất phụ tùng, sinh sản một ít cấp thấp công nghiệp chế thành phẩm. Đương nhiên, mỗi một tòa cấp thấp nhà sản xuất phụ tùng sưởng đều có một khoa nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật tâm. Giáo đình cảm giác đến Thần La tiềm lực cùng nguy hiểm, vì vậy thừa dịp hoàng đế ổ tổ còn chưa kịp chiến trước, dành trước ngâm đỡ gần đi cùng lọt đi họp gia tộc, bức bách hắn hướng đế quốc hoàng thất trước thời hạn khai chiến. Theo bản mở ra mới, thị giác chuyển tới quốc gia tây phương, tiền tệ đơn vị do đã từng là trọng lượng đơn vị, tượng trưng cho các loại nặng hoàng kim Solomon or Unr. Rời đi làm lý do chứ danh thương nghiệp, ngoại mộng, tài chính thành bang viện nghỉ phát ra đi ngân mắc. Chú ý, ngân mắc là mệnh giá lớn tiền bạc, không phải tiền xu. Hồi đoái tỷ lệ đại khái là 12, cũng liền một tờ or tương đương với hai mắc. Ngoài ra, bản quyền bên trong khả năng liên quan đến đông đảo thần thánh Solomon đế quốc hào tộc, tất cả hào tộc bình quân cùng hiện thực lịch sử trên xuất hiện qua gia tộc không liên quan. Xin chớ dò số ngồi. đại nhập liên tưởng. Trước một mới trước nghiệp con đường, tình huống biết không? không rõ ràng, rất loạn, các đại công quốc đều tại ngắm nhìn, không đội đứng đội, phản kháng hoàng đế bệ hạ. Võ công tức là điên sao? Nghe nói là đức giáo hoàng bệ hạ gợi ý không có cách nào, bọn họ gia tộc lãnh địa cùng y tạ lì cả liên lạc quá mật thiết, một khi giáo đình rút đi nhân viên thần trước, sợ là học gia tộc một nửa nhà xưởng cũng phải dừng vận. Cái kia bở gần đi cùng lòm bắt đi khẳng định là làm phản, bay đến đâu? Nếu như thấy bạch gia tộc cũng gia nhập làm phản, chúng ta phải thế nào trở về mẹ tổng bộ? Đường vòng hệ mi sao? Sa bá tức còn không có tỏ thái độ. Bất quá, cho dù Sa cơ ẩn gia nhập làm phản hẹn sẽ liên minh cũng nhất định sẽ tuyên bố trung lập tuyên bố trung lập có cái gì dùng vạn nhất mấy ơn gia nhập chiến tranh đến lúc đó đem chúng ta sắt thép chữa thập lính đánh thuê cường Trinh đi qua cũng liền bơi ơn công thức một câu nói sự tình ôi thảo luận nhiều như vậy làm gì người có thể làm chủ sao chờ đoàn trưởng hạ lệnh chứ sao ngồi xe ngựa tiến vào cả gìn thì ạ cảnh nội dọc theo đường đi trong đoàn các lính đánh thuê cũng nghị luận ở mỹ mọi người đều là sắt thép chữa thập phía đông phân đoàn lính đánh thuê thường xuyên ở gì đông solo một vùng chạy nhiệm vụ lần này bởi vì thu thập đủ băng xương tài liệu, liền dự định dọc theo biên phở dã trển xả cửa ẩn con đường này trở về tổng bộ đi. Nhưng mà trận buộc phát đế quốc nội chiến thay đổi hết thể các thứ này. Dưới tình huống bình thường, các lính đánh thuê yêu thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh sẽ mang đến càng nhiều cơ hội cùng lợi nhuận. Điều kiện tiên quyết là đứng ở phe thắng lợi. Nếu không, cái kia đừng nói là trước đó đảm tốt tiền thuê, không có đi theo chiến bại cố chủ bị cùng một chỗ chặt đầu coi như vận hạnh. Ở nội chiến trong tuyển chọn đứng bên kia, đây là một món yêu cầu rất cao chiến lược ánh mắt sự tình. Nhưng mà sát thép chữ thập đoàn lính đánh thuê lại không giống nhau, coi như hẹn sẽ liên minh vốn riêng an ninh công ty bọn họ cần phải phục tùng hẹn sẽ liên minh mệnh lệnh, hẹn sẽ liên minh lại là ở vào đế quốc phía bắc cảnh nội thành thị buôn bán liên minh, khẳng định mà lại phải cùng sả cờ ẩn bá tức ý chí bảo trì nhất trí, cho nên sả cờ ẩn bá tức lựa chọn trận doanh liền rất vi diệu. một khi sả cờ ẩn bá tức tỏ thái độ, sau đó cùng ơn công tức hay hoặc là phở giả chèn công tức lựa chọn ngược lại, cái kia mọi người lần này lưỡi đầu khẳng định liền sẽ không quá thuận lợi. nói không chừng mới vừa tiến vào công quốc cảnh nội, liền bị công tức phái ra quân đội bao vây lại. do đó Sắc thép chữ thập các lính đánh thuê chỉ có thể cầu nguyện vị này sợ cờ ẩn bá tức lão đại gia nhiều do dự một hồi, hay hoặc là tổng bộ những thứ kia người chớ nóng vội tiến hành đứng đội tỏ thái độ. Ít nhất cũng phải đợi chúng ta trở về mệt rồi nói sau. Coi như phía Đông phân đoàn cao tầng An D cùng hờ mạn, dĩ nhiên theo tổng bộ cầm đến càng nhiều tin tức, không cần giống tầng dưới chót lính đánh thuê như vậy lòng người bàng hoàng. Cho tuyến đường đi bên đường cũ tuyến bất biến, chỉ là xem bọn hắn biểu tình, tựa hồ đối với cái này cũng có rất nhiều lo âu, đến nỗi là cái gì lo âu, Thương Thanh Chi kiếm mọi người cũng không rõ ràng. Bất quá các cô nương hoàn toàn không lo lắng, cho dù là cực lớn sự tình. Khiến đoàn trưởng bận tâm đi chứ sao? Khiến hắn nhiều cầm điểm tâm, dù sao cũng hơn tập luyện chúng ta muốn càng tốt chút ít. Trước mắt mọi người đội ngũ bên trong, A Sở đã đạt tới Lv6, Thứ yếu làm nghĩa, đạt tới Lv5. Lv4 tổng cộng có 4 vị, Tước ghế Lino, mẹ ỉ cùng thì dạ Vệ Dị cùng mì En là Lv3, đẳng cấp thấp nhất nọ dạ chỉ có Lv2. Bình quân một cái mà nói, thương thanh chi kiếm đoàn đội cấp bậc đại khái ở Lv4 tả hữu. Nếu như là cùng kiếp trước mở server người chơi cấp bậc so sánh, cái này luyện độ coi như là trung quy trung cụ trình độ. Đương nhiên con kém rất rất xa chuyên nghiệp người chơi cùng chức nghiệp công hội. Bất quá thân thể cấp bậc là một chuyện, chiến thuật ý thức lại là một chuyện khác. Liên các cô nương hiện tại phần mềm thực lực mà nói, không nghi ngờ chút nào đã độ cao ép tới gần các người chơi đỉnh cao đẳng cấp, miễn cưỡng đạp vào chức nghiệp câu lạc bộ đào tạo trẻ ghi danh cửa cửa. Nói cách khác, có thể bắt đầu học tập một ít chức nghiệp cấp bậc chiến thuật cùng chiêu thức. Ta đã vì các ngươi thiết kế xong đến tiếp sau này chiến đấu chức nghiệp con đường. Ở đội ngũ nghỉ ngơi thời gian nhàn hạ bên trong, Thương Thanh Chi kiếm mọi người ở phụ cận đồng ruộng bên trong đơn độc ngồi thành một vòng, ạ sơ ở trong vòng luận còn tuyên bố nói ra ở sắt cùng hỏa trong thế giới game, chức nghiệp con đường tức dịu, là đối với nhân vật toàn thể phong cách chiến đấu xếp loại cùng phân chia tỉ mỉ. vốn là con muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến, bất quá ta sau đó cân nhắc đến, các ngươi đối với đủ loại cao cấp chức nghiệp con đường căn bản cũng không hiểu rõ, cho các ngươi chọn cũng là việc chọn. ạ sở từ tốn nói, cho nên trước hết theo ta dạy các ngươi tới, đến tiếp sau này nếu như không thích hướng lại nói. như thế nào, mọi người có ý kiến gì không? các cô nương chố mắt nhìn nhau, ngươi không phải là nói nhảm sao? đã chúng ta đều không hiểu, nơi nào còn có thể cầm cho ra gì nghĩ tới? ngươi dạy cái gì chính là cái gì chứ sao? A sơ liền giải quyết dứt khoát nói, Helino, ta sẽ dạy ngươi Tam vị Nhất thể chiến thuật. Cái gọi là Tam vị Nhất thể chiến thuật chính là trường thương, trường kiếm, tấm thuận, hai hai tổ hợp thành ba loại chiến thuật trường phái, là vì Tam vị Nhất thể. A sơ đem trên mặt đất vũ khí rút ra, nói ra, nói cách khác, ngươi cần phải đồng thời tinh thông cái này ba loại trang bị, sau đó nhìn khác nhau chiến thuật yêu cầu, lựa chọn trong đó hai loại tiến hành tác chiến. Tấm thuận bình thường giữ tay trái, nếu như tay phải cầm trường thương, như vậy chính là thương vẫn lưu. Đặc điểm là chuyên chú phòng thủ, lợi cho không tràng. Tay trái cầm thuận bất biến, đem tay phải vũ khí đổi thành trường kiếm thì bị sưng là kiếm thất lưu, đặc điểm là công phòng nhất thể, tính cơ độc cường. Cuối cùng một loại tương đối ít thấy chiến thuật trường phái, chính là tay phải cầm trường thương, tay trái cầm trường kiếm. Ạ sở mới nói được nơi này, nghĩa lập tức tự cho là thông minh giơ tay lên, cướp đáp nói ra. Ta biết. Tay phải trường thương, tay trái trường kiếm. Dĩ nhiên tiểu kêu là thương. Đúng. Tiểu kêu là vi danh lưu. Ạ sở lập tức đánh gáy nàng lời nói. Tiểu hài tử ra ra ngươi muốn nói cái gì đâu? Nghĩa. Vì cái gì không gọi thương? Nghĩa vẫn còn ở cố gắng nói ra bản thân đáp án, chỉ nghe Ạ sở không nhịn được lần nữa ngắt lời nói đừng hỏi ta vì cái gì, danh tự chỉ là danh tự mà thôi, tinh túy ở chỗ chiến thuật bản chất. cái này cái gì? vì danh lưu đặc điểm là. hệ ly nó hỏi. toàn bộ công không thủ. a sở nói, thích hợp với cực đoan hoàn cảnh xấu, liều mạng một lần tình cảnh. dĩ nhiên, cụ thể đối ứng đến mỗi cái trường phái, nên như thế nào tác chiến, đến tiếp sau này ta lại chậm rãi dạy ngươi. vì vậy hệ ly nó liền gật đầu một cái, nhìn chăm chăm trên đất trường đường, trường kiếm cùng tấm thuẫn ngần người. Bở gì nhự a chuyển hướng người thứ nhì, ngươi như là đã cầm đến bắt phong chi phủ, ta sẽ dạy ngươi man tộc chiến thuật. Man tộc chiến thuật đặc điểm ở chỗ song cầm, người yêu cầu có một thanh chủ vũ khí cùng một cái phó vũ khí. Nếu như lấy Bắc Phong chi phủ làm chủ vũ khí, thì phó vũ khí có thể là rìu, cũng có thể là kiếm. Trọng yếu nhất là tất cả vũ khí đều có thể ném ra ngoài, từ đó tạo thành tổn thương to lớn. Ở cận chiến cùng quăng ném sát thương trong lúc đó nhanh nhẹn hoán đổi, là man tộc chiến thuật chỗ tinh túy. Vũ khí ném ra ngoài sau đó, người yêu cầu kịp thời nhặt về, hoặc là theo chiến trường trên cấp đoạt vũ khí mới. Bởi vì Bắc Phong chi phủ trở về là tính, cái này phương diện ngươi có được thiên nhiên ưu đãi ưu thế. Ta có vấn đề bõ gì như giơ tay lên, ngươi nói cái này man tộc chiến thuật cùng người vị kình có quan hệ sao? Không có bất cứ quan hệ nào. Ạch sơ nói, nhưng là bõ gì như cố gắng cùng hắn tranh cãi, cái này quăng ném vũ khí chiến thuật nghe tới, rất giống là cổ đại người vị kình nói cứng quan hệ mà nói, ngươi đem cái này chiến thuật luyện đến cực hạn, có thể tùy tiện treo lên đánh 7-8 cái cùng cấp bậc vị kình võ sĩ. Ạch sơ mặt không thay đổi nói, chương hai biến gì? Bẹt gì? Ạch nói, cuối cùng đến viên ta sao? Bẹt lập tức kích động nhìn đến hắn, ngươi như là đã nắm giữ bất tử huyết kiếm, ta sẽ dạy ngươi bù nhỉ cực chiến thuật. Tuỷ nhỉ các chiến thuật, là du kích lưu chiến thuật đỉnh cao, hắn nhấn mạnh phát huy chiến trường du kích ưu thế lớn nhất, chủ động chọn lựa cùng địch nhân giao chiến vị trí cùng thời cơ, từ đó sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội. Tổng mà nói, hắn là một loại chú trọng chiến trường trực giác chiến thuật, đối với ý thức cùng chạy cho yêu cầu tương đương nghiêm khắc, bất quá ta tin tưởng hắn là thích hợp nhất người chiến thuật. Nghĩa, A Sơ lần nữa xoay người, nhìn hướng đạo tập thiếu nữ. Ta sẽ dạy ngươi xong kiếm thuật tám sát. Mặc dù đồng dạng là xong cầm vũ khí, hắn bản chất lại cùng man tộc chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Ngươi cần phải nhất tâm lưỡng dụng, đem tay trái ngươi cùng tay phải xem như khác nhau cá thể, hơn nữa có thể hoàn toàn tự do thi triển hai loại khác nhau chiến pháp. Đối ngươi như vậy địch nhân mà nói, giống như đồng thời bị hai cái người tấn công như vậy. Đem trong đoàn bốn vị cận chiến phát ra đến tiếp sau này chức nghiệp con đường đều khai báo. ạ sơ nhìn còn dư lại các cô nương, cân nhắc chốc lát liền nói ra. Trước như vậy đi, đến tiếp sau này ta lại bố trí. Bốn vị các cô nương cùng nhìn nhau, theo lẫn nhau trên mặt đọc lên thất vọng thân sắc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mặc dù Ạc sơ thân là vũ khí đại sư, nhưng không nghi ngờ chút nào phong cách chiến đấu là nghiêng về cận chiến. Giáo sư cái này phương diện chiến thuật cũng là càng thêm thuận bổn xuôi gió. Súng ống, ạ sở cũng biết một ít. Đến nội háo thuật, tâm linh cùng trị liệu hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho dù là vũ khí đại sư cũng không cách nào đồng thời xem qua nhiều như vậy lĩnh vực. Đoàn trưởng, thì giả đột nhiên giơ tay lên, ta muốn học kiếm thuật. Học kiếm thuật, ạ sở hơi kinh ngạc. Đối với thị giả chất lượng pháp sư huyết mạch mà nói, nắm giữ bốn cái danh sách phân biệt là trí tuệ báo táp thiên thạch qua mang, có thể nói là một cái thuần thi pháp hình chuyên nghiệp, cũng không có cùng kiếm thuật liên quan năng lực. Bất quá, cái này vừa có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, không phải sao? nhân gia đều cho là nàng là pháp sư, bước lên đủ loại pháp thuật sông về phía trước, kết quả thì dạ rút ra một thanh trường kiếm. có thể, ạ sơ gật đầu một cái, vậy ta sẽ dạy người ma kiếm sĩ trước nghiệp con đường đi, tay phải cầm kiếm, tay trái thi pháp. nguyên lai like còn có thể như vậy. nọ dạ cùng mẹ y cũng là cả kinh, các nàng vốn cho là lần này huấn luyện sẽ bị đoàn trưởng tháo nước, không nghĩ tới còn có thể giống thị dạ như vậy chủ động xuất kích. vậy ta muốn học súng ống xạ kích. nọ dạ nhấc tay la lên, ta cũng muốn học. mẹ y không cam lòng yếu thế, ta muốn học kiếm thuật cùng tương thuật. đều bố trí trên. Ah sờ giờ khóc dở cười đều biết an bài cho các ngươi trên. Nói xong, hắn mới giống như là nhớ tới cái gì, nhìn về bên ngoài nằm ở dưới tảng cây xem mạn gà hút, hỏi, Hút, ngươi muốn học một chút cái gì sao? Núi ô ô ô ô, hụt kéo dài thanh âm, tầm mắt căn bản không có rời khỏi màn gà. Cái này cũng ở Ah sờ dữ liệu bên trong, dù sao lấy một bệnh nhòi tính tỉnh, ngươi muốn hắn đi học kiếm thuật, độ khó không thấp hơn mời một cái thâm niên chết chạch ra ngoài đánh bằng tàn gái. Được, ạ sờ nói, như vậy chúng ta cứ dựa theo thứ tự, trước giảng tam vị nhất thể chiến thuật. Lúc này, từ đối diện vội vã đi tới một tên sắt thép chứa thập lính đánh thuê cùng ạ sở thấp giọng nói vài lời. Phía trước xuất hiện biến dị. Đúng. Ma chiều sau đó, biến dị cũng dần dần trở nên nhiều a. ạ sở trong lòng cảm khái, liền bắt chuyện các cô nương đội kỵ, vừa vặn cầm lần này biến dị coi là thực chiến luyện tập. 6. Khi mọi người đuổi đến thời điểm, Liên nhìn thấy sắt thép chứa thập mọi người nghiêm nghị đứng, đối diện chính là khoác khôi giáp kỵ sĩ, hai bên phân biệt rõ ràng. dê cùng Hermant đang ở cùng một vị lão quý tộc đang nói gì đó. Người sau ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn bên này mọi người. A sở cơ hồn là lập tức nhận ra cái này tên cờ Thần thánh Solomon Đế quốc cảnh nội đại quý tộc, cả dĩn thi ạ công tức ô tổ. Nếu như nói ở sát cùng hòa nguyên trong thế giới game, đông Solomon Đế quốc lịch sử vẫn còn tương đối gián vào tham khảo hiện thực, như vậy thần thánh Solomon Đế quốc lịch sử chính là hoàn toàn lộn xộn rối loạn, đủ loại thần la khác nhau thời kỳ hiện hách gia tộc, ở trong game đều bị xô ngược bố trí ở chung một chỗ. Lại thêm những thứ này phờ răng người, thói quen cầm tính trọng trưởng bối danh xưng cho bản thân hải tử đặt tên, do đó quý tộc nở tự danh tự thì trở nên càng thêm khó nhớ mà lại khó mà phân biệt, thường thấy nhất chính là đủ loại ô tô henji còn giật hờn như Hiện đảm nhiệm thần thánh Solomon đế quốc hoàng đế Bệ hạ, hắn tên tiểu Têu là Ổ Tổ, sau đó hắn phụ thân cũng gọi Ổ Tổ. Là, vì dễ dàng cho phân biệt, mọi người lén lút liền đem hắn phụ thân gọi Ổ Tổ một đời, hoàng đế Bệ hạ chính là Ổ Tổ hai thế, ý tứ chính là gia tộc bên trong cái thứ nhất, cái thứ nhì Ổ Tổ. Nếu như hoàng đế Bệ hạ tương lai sinh con trai, muốn thừa kế cái này ông cháu ba đời vinh quang danh tự, như vậy tiểu Têu là Ổ Tổ ba thế. Vấn đề ở chỗ, Ổ Tổ cái này danh tự cũng không chỉ là hoàng thất đăng dùng, bởi vì không có cấm kỵ khái niệm, do đó các đại quý tộc cũng có thể lấy sử dụng thì như trước mắt vị này cả dỉn thi ạ công tước danh tự cũng gọi là ô tổ bởi vì công tước bản thân gia tộc trước đây không có gọi ô tổ do đó vị này công tước bản thân tiểu kêu là ô tổ một đời như vậy như thế nào đem vị này công tước ô tổ một đời cùng hiện nay hoàng đế bệ hạ đã qua đời phụ thân ô tổ một đời phân biệt đâu vì vậy mọi người liền phát minh tức hiệu phương thức đất phong đặt tên phương thức tỷ như vị này cả dỉn thì ạ công tước thông lệ bị gọi là hơm ô tổ bất quá các người chơi lời ghi nhớ những tên này trực tiếp gọi hắn cả dỉn thì ạ công tước cả dỉn thì ạ công tước là một vị tinh thần quắc thước giả tuổi trưng ở trường 60 tuổi, lúc này cũng mặc giáp bộ kiếm, ánh mắt sắc bén. tại hắn dường như nhìn kỹ như vậy ánh mắt dưới, các cô nương rối rít mất tự nhiên rời đi ánh mắt, nhất là heli hận không thể ở trên đất đào cái lỗ chui vào. chỉ có ạ sơ bảo trì ung dung cùng mỉm cười, ở cạ dỉn thì ạ công tức nhìn tới thời điểm, còn hướng hắn hơi gật đầu hỏi thăm. vậy cứ như thế, chờ chút đi cùng ta nội các đại thần đàm hiểu nghị. cạ dỉn thì ạ công tức ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người heli sau đó liền thu tầm mắt lại, cùng an Dê, cùng hờ mạn nói ra, ta trước đi bên kia doanh trại bên trong nghỉ dưỡng sức, chờ công tức dẫn người rời đi, an Dê mới xoay người lại. Cùng ạ sợ chào hỏi. Cái gì biến dị? ạ sợ hỏi, khó mà nói, quá quỷ dị. An dê hạ thấp giọng, nói ra, phía trước là lũ 엔튜, một tòa nhân khẩu hơn vạn thành trấn, tất cả cư dân trong một đêm biến mất. Ta đoán, trừ cư dân biến mất bên ngoài, còn xuất hiện quái vật đúng không? ạ sợ nói, đúng. An dê nói ra, đủ loại quái vật. Đáng sợ nhất là, những thứ này quái vật dường như phổ thông dân thành phố như vậy, bình thường ở thành trấn đường phố đi lên đi, trò chuyện, tham báo thậm chí còn chứng kiến có quái vật ra phố mua thức ăn, cùng đồng dạng là quái vật bán hàng rong trả giá. Cái kia liền cần thâm nhập quan sát. Ah sợ bình tĩnh nói ra, tiếp xúc gần gũi qua sao? Còn không có. An Dê nói ra, cả gìn thì Ah công tức các hạng, nguyện ý dựa theo bình thường biến dị nhiệm vụ ra giá, thuê mến chúng ta hỗ trợ giải quyết cuộc dị biến này. Do đó, chúng ta dự định cùng công tức nội các các gia thần trước thảo luận, đạt một cái thích hợp giá tiền. Điều này hiển nhiên là ở hỏi thăm Thương Thanh Chi kiếm ý kiến. Ah sợ cười cười nói, ta nghĩ công tức ra giá sẽ cho người hài lòng. An Dê cười lớn, đối với Thương Thanh Chi kiếm đám người gia nhập cũng rất là hài lòng, liền kéo đến Ah sở đi cùng công tức người mở hội đi phân phó các cô nương đợi tại chỗ sau, ạ Sơ liền cùng ăn Dê, hờn màn đám người cùng nhau rời khỏi. Các cô nương có chút nhàm chán đợi tại chỗ, tán dốc với nhau. "Này, Hút, Nghiệp nói ra, mượn mấy quyển mạn gạ cho ta nhìn xem một chút." "Được." Hút như vậy đáp ứng lên, liền từ trên xe ngựa lấy ra hành lý, thật nhanh lục soát dưới, móc ra một quyển mạn gạ tới. "Vâng, cầm đi." Hút nói như vậy. "Cái này cái gì mạn gạ nha?" Nghiệp kinh ngạc nhìn đến mạn gạ phía trên danh tự, thương Thanh Chi kiếm bạn đi lẻ. Chương ba, Thường Thanh bộ ảnh. "Đúng, vừa vặn cùng các ngươi đoàn lính đánh thuê danh tự cùng tên." Hột nói ra, là một cái nào đó chứ danh phía Bắc đen cổ tích làm cả biên. Nói cái gì cố sự nha? Nhiễu hỏi, tiện tay là xem, thú vị sao? Kỵ sĩ Solomon, pháp sư Nạ, mục sư lĩnh đạ, từ nhỏ thanh mai trúc mã ba người, là, vì cứu vãn quê hương cùng vương quốc, từ đó dứt khoát lên đường đi chinh phạt ác long cố sự. Hụt nói ra. Nghe tôi có chút ý tứ. Nhiễu nói như vậy, liền tiếp tục xem đi xuống. Qua mấy phút, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi hột nói. Christina cùng lĩnh đạ, hai vị nữ chính đều thích kỵ sĩ nam chính Solomon. Đúng vậy. Hút nhìn chằm chằm bản thân trong tay màn ga, cũng không ngẩng đầu lên nói, lại đến màu trắng bộ ảnh thời kỳ đâu. Nghĩa! thật quá phật đi. Lại xem nửa giờ, Nghĩa cầm trong tay mạng ga ném một cái, bất mãn la ầm lên, trước hết yêu thích trên Solomon chẳng lẽ không phải Cầnstin sao? Ninh Đạ tại sao muốn cùng nàng cơ ba Không phải đâu ngươi. Hốt cả kinh tử trên xe ngựa nhảy xuống, ngươi làm rõ có hay không tốt. Là nam chính Solomon trước yêu thích trên lĩnh đạ. Ninh có lỗi gì a? Ở Solomon duy trì liên tục không ngừng theo đội dưới, lĩnh đạ mới rốt cục tiếp thu Solomon tâm ý a. Không đúng. nghĩa kích động phản bác nói ra. Ngươi nhìn rõ ràng được không? Chương 62, Solomon hướng lính Đa thổ lộ tâm ý, nhưng mà bởi vì trong lời nói hiểu lầm, Solomon cho rằng Linh Đa cự tuyệt hắn, do đó chán nản chạy đến bờ sông lau chùi trường thương, lúc này Christina liền hướng hắn biểu lộ. Cho nên rõ ràng là Christina tới trước a. Lính Đa chính là cái tiểu tam. Đánh rắm. Hụt cũng là tức đến nổ phổi, hiểu lầm đó cũng là Solomon hiểu lầm, lính Đa nhưng là cho rằng bản thân biểu đạt rõ ràng a. Nàng cũng là thích Solomon a. Ngược lại là Christina, biết rõ ràng Solomon yêu thích Linh lại cố ý tại hắn hiểu lầm bị cự tuyệt sau thừa lúc vắng mà vào. Cái này chẳng lẽ không phải trà xanh, kỹ nữ hành vi sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghĩa giận tí mặt, muốn ta nói bao nhiêu lần đều được à? Hụt cứng cổ hét, "Castina, trà xanh kỹ nữ à? Bọn họ đang làm gì vậy?" Xa xa, đang ở xem Jolendka hễ lị nọ ngẩn đầu lên, nhìn vẫn còn ở cái vã hụt cùng Nghiện, nghi hoặc hỏi, hình như là ở bởi vì màn gạ tình tiết mà cái vã. Nọ dạ thuận miệng trả lời nói ra, ôm lấy váy ngồi xổm người xuống đi, nhìn đến đồng ruộng bên theo cỏ dại bên trong dài ra tiểu hoa. "Mạn gạ?" Én nọ kinh ngạc nói ra, "Đây không phải là tiểu hài tử mới nhìn sao?" bọn họ có thể không đều là con nít sao? Nọ ra mỉm cười nói, ồ, lễ nọ lúc này mới thoáng qua thần tới, cười khổ nói, ta lúc nào cũng đem nghĩa xem như cùng ta cùng lứa chiến hữu, lại quên nàng còn chưa trưởng thành đâu. Nàng thả ra trong tay Zolnka, đưa cho nọ ra nói ra, ngồi ở chỗ này quá nhàm chán, ta muốn đi ra ngoài chạy một chút. Đối diện, hốt cùng nghĩa cái vã vẫn còn tiếp tục. Ngươi nói lại cho ta nghe, nói bao nhiêu lần đều được ra. Trà xanh ký nữ, Cestina, ta cùng ngươi giảng, ngươi đừng tưởng rằng ta, Trà xanh ký nữ, Có một tiếng, nghĩa rút ra trường kiếm phía trên sắc bén sợ đến hụt hai chân run run một cái đại tỷ tỉnh táo một cái đại tỷ hụt lập tức quỳ dạp xuống đất ôm lấy nàng vỏ kiếm nói ra trong này nhất định là có hiểu lầm ta đã sớm nói là hiểu lầm a nghĩa vẫn hận nói ra nếu là hiểu lầm cái tia xô lô môn lại không thể coi như là biểu lộ thành công cất tina hướng hắn biểu lộ liền không có bất cứ vấn đề gì đúng không đúng đúng đúng hụt lòng nói ngài giảng đều đúng trước tiên đem kiếm hạ xuống được không sau đó nghĩa vẫn cứ không hết hận tiếp tục nói ra biết rõ cristina đã ở chung với solomon lính đã còn cố gắng cấu kết solomon khiến cho solomon cuối cùng dao động chẳng lẽ không thể có lực chứng minh lính đã là tiểu tam sao cái này không thể nói như thế hốt ở trái phải rõ ràng trước mặt hay lại là có bản thân kiên trì lính đã cũng hiểu lầm à nàng cho rằng solomon nghe hiểu bản thân kín đáo ý tứ hơn nữa lính đã cũng không biết rõ cristina cùng solomon biểu lộ chứ sao ngươi nói lính đã có phải hay không tiểu tam nghĩa làm bộ đem trưởng kiếm muốn hướng trên cổ hàng cái hốt lệ rơi đầy mặt cái này mẹ nó có thể hay không động khẩu không động thủ A lính đã là tiểu tam nói nghĩa uy hiếp hắn nói ngươi chính là giết đi hụt kêu dên lên hắn tuyệt không thể phản bội tín ngưỡng cho nên chân chính cẩn bã chẳng lẽ không phải Solo một cái người sao trên nóc xe ngựa truyền tới một cái thanh âm hai người nghe vậy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mỹ En ngồi xếp bằng ở xe ngựa đỉnh bên trên cũng đang ở treo trọc một con hoang dại chim sẻ rõ ràng yêu thích Linda nhưng lại tiếp thu Christina biểu lộ biết được hiểu lầm sau nhưng lại dao động do do dự dự không biết John nên lựa chọn bên kia chẳng lẽ dẫn phát xung đột nguyên nhân không phải Solo bản thân sao Mỉ nghiêm túc nói ra ngón tay khẽ vớt chim sẻ đầu nhỏ Hai người kinh ngạc nhìn đến nàng. Loại chuyện này đã sớm biết đi. Miệm nói ra, Solomon vốn chính là cái cận bản nam, vấn đề là Christina thật sự là quá đáng thương a. Chân chính đáng thương làm lính đã được không? Hút giải thích nói ra, nàng ở Solomon cưới vợ đế quốc công chúa sau, nhưng là một mình trở lại thánh đường trở thành quang minh thánh nữ, suốt đời không có lại yêu bất kỳ một cái người à. Miệm ngây ngốc nhìn đến hắn, ngươi lại tiết lộ cái ta. Nàng khó có thể tin nói, "Ôi." Hút cũng là trong lòng biết lỡ lời, vội vàng khoát tay nói, "Ta không cẩn thận." Tính, ngươi coi là không nghe thấy có thể không?" cố sự cuối cùng kết cục là như thế nào? nghĩa mặt không thay đổi hỏi. tay hụt do dự hồi lâu mới lên tiếng. đánh ngã ác long rút ra thương thanh chi kiếm sau ba người đoàn đội liền sụp đổ. solo môn trở lại đế quốc dựa theo trước đây cùng hoàng đế ước định cưới công chúa. cờ thương tâm muốn chết cuối cùng đi xa hải ngoại tìm kiếm trong truyền thuyết thần bí pháp sư đảo từ nay bắt vô âm tín. lịch đại trở lại thánh đường trở thành cả nước dân chúng yêu đái quang minh thánh nữ suốt đời không có kết hôn thẳng đến qua đời. Nghĩa yên lặng hồi lâu đem mạn gạn ném cho hụt đứng dậy cái gì đó nàng bất mãn lầu bầu nói ra nhất cận bã nam chính, ngược lại là trong ba người hạnh phúc nhất sao? rắc rối cố sự, nhẹ hướng xa xa các cô nương đi tới, họ chính là cẩn thận từng ly từng tí đem mạn gạ thu xong chui vào xe ngựa bên trong chạch đến đi. vùng xe trên đỉnh mì ền thu về tâm thần, tiếp tục cùng trên tay chim sẻ vui đùa, tự đủ. sẽ viết ra loại này ngốc bức cố sự tác giả, đầu óc nhất định có vấn đề gì. Chương 4, bỏ nhà ra đi. một giờ sau, Ellie nọ đứng ở công thức doanh trại trước cổng chính, thủ vệ kỵ sĩ cũng không có ngăn lại nàng, chỉ là nho nhỏ hành lễ, dùng quả đấm gõ ngực khối giáp. Eli nọ tiểu thư, công thức ở bên trong chờ ngươi ngươi nhận ra ta? Ely nọ hơi kinh ngạc. ở 6 năm trước gặp qua ngài một mặt. Kỵ sĩ khiêm nhường hồi đáp, lập tức lần nữa mắt nhìn phía trước, tầm mắt không di chuyển. Ely nọ thở dài, tiếp tục đi vào bên trong đi. trên đường tuần tra kỵ sĩ nhìn thấy nàng, có trang nghiêm hành lễ, có chính là mặt lộ vẻ mê hoặc chi sắc, nhưng rất nhanh thì đi theo đồng bạn cùng một chỗ không người. đi tới tạm thời bộ chỉ huy trước mặt, hai tên giữ cửa kỵ sĩ hướng hắn gật đầu một cái, lập tức liền vén lên lều vải màn cửa. mời vào. bên trong truyền tới cả dình ạ công tước thanh âm. Ely nọ cất bước đi vào, miết cưỡng cười nói, công tước đại nhân. Ely nọ tiểu thư. Cả dỉn thì ạ công tước đang ở cho một phần văn kiện ký tên danh tự, mời ngồi. Ellie nỏ yên lạc dưới, liền ở trước mặt hắn vị trí ngồi xuống. Người ca ca đang ở chạy tới đây. Cả gìn thì ạ công tước nói ra. Ellie nghe vậy khẽ run, cười khổ. Lời khách sáo liền miễn đi. Dù sao ta cùng ngươi phụ thân cũng là quen biết. Cả gìn thì ạ công tước đem văn kiện hạ xuống, nâng lên ánh mắt, tại sao muốn bỏ nhà ra đi? Ellie nỏ. Nửa năm trước, ở ngươi không tử mà biệt sau đó, các ngươi vẩy bạch ra tướng toàn bộ lãnh địa đều là khắp. Cả dỉn thì ạ công tước nhàn nhạt nói, không chỉ là Bayon, còn có cả dỉn thì ạ, loạn bắt đi, bờ gần đi sợ giả trèn, phàm là cùng các ngươi gia tộc đất phong theo sát địa phương, ngươi phụ thân phái gia sứ giả cơ hồ chạy một lần, người người đều biết đẩy bạch gia tộc thứ nữ bỏ nhà ra đi, chỉ để lại một phong không giải thích được thư tử. nói hề ly nọ không đất dung thân, quả thực hận không thể ở trên đất đào cái lỗ chui vào. tóm lại, đã ngươi đi tới nơi này, như vậy ở ngươi ca ca lùi tới đón ngươi trước, ngươi liền tạm thời cái gì địa phương cũng không nên đi. cạ gìn thì hạ công tức nói ra, hề ly nọ ngẩng đầu lên, nhưng là phía trước trong chân biến gì, cái kia là lính đánh thuê cùng kỵ sĩ các phong thần làm việc. cạ dỉn thị hạ công tức cao mày nói ra, ta cạ dỉn thị hạ công quốc cho tới bây giờ không có khiến quý tộc tiểu thư ra chiến trường tập tụ, ta không phải quý tộc tiểu thư. Hẹn Nọ vội vàng cái, ta cũng là lính đánh thuê. Thương Thanh Chi kiếm đoàn lính đánh thuê lính đánh thuê. Ngươi nói thêm gì nữa? Trên thế giới liền sẽ không có Thương Thanh Chi kiếm cái này đoàn lính đánh thuê. Cả dỉn thì ạ công tức hở hứng nói ra. Hẹn Nọ cúi đầu không nói. Đứng ở ngươi phụ huynh lập trường trên suy nghĩ một chút, người bạch nhà nữ nhi làm lính đánh thuê. Cả gìn thì ạ công tức phát ra một tiếng cười nhẹ, không biết là cảm khái hay lại là chảo phúng, coi như là bỏ nhà ra đi. Dù là ngươi làm họa sĩ, âm nhạc gia làm chút ít có tu dưỡng công tác tới kiếm sống cũng được a lính đánh thuê đó là cái gì bẩn tiểu chức nghiệp vết đao liếm máu không có chút nào vinh dự vì kim tiền cái gì chuyện đều làm đi ra ngài đối với chúng ta đoàn lính đánh thuê có chút hiểu lầm lễ lỵ nọ rãi nói ra lời này ngươi giữ lại cùng ngươi cả ca nói đi ca dìn thì hạ công tước vỗ nhẹ dưới bàn robert ngoài cửa đi tới một cái kỵ sĩ công tước đại nhân mang lễ lỵ nọ tiểu thư đi nội bộ nơi đóng quân ở lại lại đi tìm lì phí lạnh tìm mấy cái bản sứ tiểu quý tộc nữ nhi theo nàng muốn danh tiếng hài lòng gia thế thuần khiết tướng mạo đoan trang cả dìn thì ạ công tước phân phó nói ra không thể lạnh nhạt thối bạt người đúng do bất nghiêm nghị gật đầu e nọ yên lặng không nói đi theo do bất đi tới quý tộc nơi đóng quân nơi này ở đều là cả dìn thi ạ công tước thủ hạ phong thần nội các cùng với liên quan gia quyến do bất gọi tới mấy cái cơ trí cung đình người hầu khiến bọn họ đem tận cùng bên trong lều vải thu thập được mười phút sau e nọ liền đi tiến vào cái này sang trọng lều vải bên trong dùng nhung thiên nga cùng thảm bố trí ra thoải mái phòng ngủ ngay chính giữa chính là một tấm gỗ chế giường lớn phía trên lót đến thật dày mềm nệm cùng chăn đông. quay đầu lại do bất đã đứng ở lều vải ngoài cửa Nghiêm chỉnh là dự định đưa nàng trông coi ở chỗ này. Ely nọ thở dài, đem buộc ở hai bên màn cửa hạ xuống. Sau đó nàng ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói ra: Nghĩa, nghĩa theo nàng bên chân cái bóng bên trong hiện ra nửa người trên, hỏi, Nhia. như thế nào đây? Xác nhận xong sao? Xác nhận xong. Ely nọ gật đầu một cái, lập tức triển khai linh tính, truyền tống đến lô hỏa đảo đi. Nghĩa liền lần nữa trở lại bóng ở dưới, sau đó theo màn cửa phía dưới khe hở, chuẩn vào do bất cái bóng bên trong. Thận trung cương vị kỵ sĩ do bất quên tay, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, không có ai chú ý tới là. Hắn ném bắn ở trên đất cái bóng chậm rãi duỗi dài, dọc theo lều vải phần gốc đi vòng qua lều vải phía sau, sau đó thuận theo doanh trại hàng rào gỗ trong khe hở đưa ra. Thăng cấp đến bóng mở 2 sau đó, Nia đã có thể tự do thao túng phụ cận bóng mờ biến hóa, cùng với đem thân thể chân chính hòa tan ở trong bóng tối. Chỉ cần bất kỳ địa phương nào có lớn chừng bóng tay cái bóng, nàng liền có thể ẩn núp ở trong đó đối ứng bóng mờ dưới bên trong, sẽ không chịu đến bản thân thân thể lớn nhỏ hạn chế. Bóng mở mới từ trong khe hở đưa ra, Nia liền theo cái bóng bên trong nhảy ra, theo sau ung dung rời khỏi. Mà cái kia biến hình cái bóng liền giống như là kéo dài dây thun như vậy lập tức liền bắn trở về do bứt dưới chân lô hỏa đảo bên trong hệ lý nọ mới vừa chuyển tống đi vào đã sớm chờ đến nọ dạ liền nên đón như thế nào đây nàng ân cần hỏi đã xác nhận cả gìn thì ạ công tử đã cho ta biết trong nhà người hệ lý nọ than thở nói ra nọ dạ cũng là nợ đủ cười khổ ngay mấy giờ trước hệ lý nọ liền hướng nàng cùng nghĩa thẳng thắn bản thân lúc đầu nhưng thật ra là bỏ nhà ra đi mới chạy ra phớt rằng người gia đình quan niệm so với solo môn người bảo thủ nhiều lắm tiểu quý tộc nữ nhi có lẽ còn có thể đi ra ngoài kinh thương học tập đại quý tộc gia đình xuất thân cơ bản đều là đợi ở trong nhà do chuyên môn tư nhân giáo sư dạy kèm ở nhà tiến hành giảng bài, trưởng thành sau đó hoặc là cùng cái khác quý tộc thông gia, hoặc là chính là tiến vào tu viện hầu hạ chúa trời nghiên cứu chân lý. Hẹn ly nọ cùng cái khác nữ hài khác nhau, nàng cũng không nghĩ cư như vậy lập gia đình, cũng không thích đi làm nghiên cứu khoa học, ngược lại đối với thửa kế đất phong làm kỵ sĩ linh chủ có tình cảm. Vì vậy ở ngày nào đó cùng phụ thân cãi vã một phen sau, nàng liền dẫn chút ít âm thầm góp nhặt tiền tài, xen lẫn trong đi ra ngoài đội ngũ bên trong chạy ra lâu đài. đến nỗi như thế nào chạy ra ngoài, hẹn ly không có nói nhiều. Tóm lại nàng ở CZ, tiểu A, C, A đều trà trộn qua một đoạn thời gian đem trên người tiền tài xài hết sau đó, lúc này mới đi tới Cổn tàng nghỉ nổ gần kiếm sống. Cuối cùng liền gặp trên A Sở. Sở dĩ lựa chọn bỏ nhà ra đi, một mặt là không nghĩ đợi ở trong nhà, nhiệm vụ thân lai bố trí bản thân nhân sinh, mặt khác cũng là hy vọng tìm kiếm chứng minh bản thân cơ hội. Bây giờ nàng đã trở thành Lv4 siêu phàm người, ở thực lực chiến đấu phương diện cũng vượt xa người thường, do đó chắc hẳn cho dù là như vậy cứng ngắc phụ thân, cũng sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn chứ. Lần này gặp phải cả Diễn Thi ạ công thức đơn thuần một cái ngoài ý muốn. Bất quá đã xác nhận công thức đã thông báo nhà nàng người, như vậy cùng trong nhà ngã bài kế hoạch liền cần trước thời hạn nàng muốn thuyết phục nàng phụ thân lấy mới lên cấp siêu phàm người thân phận nếu như phụ thân nguyện ý thừa nhận nàng thuế biến cùng độc lập hơn nữa đồng ý khiến nàng thừa kế đất phong cái kia là tốt nhất nếu như không nguyện ý như vậy cùng lắm nàng lại trốn nhà một lần ngược lại có lô hỏa đảo cùng nghĩa trợ rút e lý nọ ngược lại là không lo lắng phụ thân có cái gì phương pháp có thể vây khốn nàng chương năm chuẩn bị như vậy hiện tại liền chờ ngươi người nhà tới đây phải không nọ dạ như có điều suy nghĩ nói đúng e nọ trong lòng có dự tính ngươi cũng biết Gia đình không có cách nào hạn chế tín đồ hấp thu siêu phàm lực lượng, nhưng là rõ ràng cấm đoán tín đồ dùng ma dược trở thành siêu phàm người. Ta chỉ cần nói cho bọn hắn biết ta đã là siêu phàm người, trong nhà nhất định sẽ giúp ta che giấu dị đoan thân phận, từ đó cũng sẽ không bức ta bước lên bại lộ mạo hiểm đi cùng cái khắc quý tộc thông ra, cũng không khả năng khiến ta tiến vào tu viện. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là khiến ta thừa kế một khối gia tộc đất phong, như vậy ta liền có thể nắm giữ nuôi bản thân thu vào, cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ bản thân siêu phàm người thân phận. Phải không? Nọ dạ trầm rãi nói ra, vậy nếu như ngươi phụ thân cho phép cho ngươi thừa kế bất phong vậy ngươi liền sẽ rời khỏi chúng ta phải không? Hê nọ ngẩn người tại đó, tựa hồ còn không có nghĩ tới cái này một tầng, theo sau mới có chút miễn cưỡng cười lên. đúng vậy, ta dù sao cũng là công tử nữ nhi, luôn không khả năng làm cả đời lính đánh thuê đi. Hê Lìn, nọ dạ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thanh âm có chút nhẹ nào, ta rất hy vọng ngươi có thể thực hiện một tưởng, nhưng là ta lại không nỡ bỏ ngươi rời khỏi. nọ dạ, Hê nọ an ủi như vậy vỗ vú nàng thuộc, cho dù ta rời khỏi, ta vẫn là thương thanh chi kiếm một phần tử. ở ta đất phong trên, tùy thời hoan nên mọi người trở lại nghỉ ngơi hai cô nàng này lẫn nhau ôm lấy đối phương rơi nước mắt, quyết bên trong quyết khí. Mẹ Y ở bên cạnh nhìn đến trắng đấy, trong lòng âm thầm đoán thầm, làm thật giống như ngươi đã thuyết phục trong nhà người, thuận lợi cầm đến đất phong tự như. nàng chính tâm bên trong tính toán cái gì, liền nhìn thấy ạ sở chuyển tống ở bên cạnh nàng. đan tốt. ạ sở nói, khiến mọi người tập hợp, chúng ta chuẩn bị tiến vào chấn nhỏ. chờ một chút. Mẹ Y dùng tâm linh truyền tin, đem mẹ Lý nọ sự tình mắt lẹo. ồ, ạ sở nói, không kinh ngạc. Mẹ Y hỏi, thật kinh ngạc. ạ sở nói, không lo lắng. Mẹ Y lại hỏi, không lo lắng. A sở trả lời nói ra, ngươi biết rõ đón lấy mấy năm lịch sử đi hướng chứ? Mẹ y ngẩn người một chút, lập tức liền phản ứng lại. Thần la nội chiến, đến lúc đó các công thức đều bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu. ở các phong thần trên địa bán khắp nơi trung bình, làm sao có thời giờ đi phân ra ngoài ngạch địa bán phong cho con cái đâu? Phong cho ngươi, trong này binh ngươi tới trinh, ngươi mới vừa lên làm lãnh chúa, đối với nhà mình địa bàn tình muốn hiểu rõ sao ngươi? Cao giả xảo quyệt, mẹ y cười đến đánh giá, xem ra là ta lo ngại, cùng cao giả xảo quyệt không liên quan. A sơ nói, thời đại có thời đại trào lưu, người không thể địch lưu mà động đón lấy trong mấy năm, làm lính đánh thuê mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất, bởi vì bọn họ khắp nơi lang thang, tham dự vào đại lục các nơi biến dị trong đi, hơn nữa từ đó cấp lấy siêu phàm lực lượng, nhanh chóng tăng lên bản thân cấp bậc cùng thực lực. Ngược lại là cái gọi là lãnh chúa cùng phong thần, tự nhiên bị trói buộc ở nhà mình trên địa bàn, hoàn mỹ bỏ qua ma triều tăng lên mang đến tất cả kỳ ngộ. Cùng với phong kiến lãnh chúa cùng các lính đánh thuê thực lực tổng hợp so sánh như đổ, rất nhanh sẽ biết có một trận mới bao tác bị nhấc lên. Đừng xem hiện tại còn cần cố kỵ gia tộc thái độ, mấy năm sau đó, nói không chừng cả gia tộc đều muốn dựa vào nàng tồn tại để duy trì đâu, đúng không? Mẹ ý nghe cũng có chút ít độc tâm, vậy ta ha chẳng phải là cũng có thể? Chỉ cần ngươi đạt tới bán thần cấp bậc, mấy năm sau bất luận sẵn sàng góp sức cái nào quốc gia, thu được đại quý tộc thân phận là tuyệt đối không thành vấn đề. A sơ nói ra, dĩ nhiên, cái đó lúc hầu tức vị đã không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào bảo đảm bản thân cấp bậc tiếp tục tăng trưởng, không ở thế giới hàng đầu siêu phàm người cạnh tranh trong là đội. Dù sao thực lực chính là hết thảy. Minh bạch, mẹ ý ngữ điệu nhẹ nhàng trả lời nói ra. Hiện tại, muốn ta đem mọi người triệu tập lại sao? Đúng. A sơ nói, chúng ta mau sớm lên đường. 6 Ở trước đây hội nghị trên, đại biểu cả gìn thị hạ công tức nội các các đại thần đã cùng các lính đánh thuê đạt thành nhận thức chung. Cuộc dị biến này do các lính đánh thuê phụ trách giải quyết. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với siêu phàm biến dị mà nói, người bình thường là không thể ra sức. Khiến giáo đình phái ra thánh điện kỵ sĩ đoàn là biện pháp nhanh nhất, nhất, thứ yếu chính là tìm thâm niên siêu phàm người đi vào giải quyết. Nhưng mà thần thánh Solomon đế quốc ổ tổ hoàng đế cùng giáo đình quan hệ đã thuộc về cực đoan ác liệt giai đoạn. Cạ thị hạ công tước không có lựa chọn báo lên giáo đình, tiến cử thánh điện kỵ sĩ đoàn đến nhà mình trên địa bàn đi giải quyết biến dị, nghiêm chỉnh đã là tỏ rõ bản thân thái độ. Hắn lựa chọn ủng hộ ổ tổ hoàng đế bệ hạ. đương nhiên, đây chỉ là một loại mịt mờ chính trị tỏ thái độ, còn không đến mức khiến giáo đình đi khai trừ hắn giáo tịch. Ngược lại là Cả gìn Thị ạ công tức nếu để cho thủ hạ siêu phàm người công khai biểu diễn, cái kia giáo đình tất nhiên coi như một loại dị đoan phương diện hất lên hấn, Từ đó cùng Cả gìn Thị ạ công quốc quyết liệt. Do đó, Cả gìn Thị ạ công tức cũng không định tìm giáo đình, cũng không cách nào vận dụng trong tay tự mình bồi dưỡng siêu phàm người thế lực. Như vậy tìm kiếm lính đánh thuê trợ giúp là biện pháp nhánh nhất, nhất. Lính đánh thuê đều là không có tiết tháo bọn họ không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, ở các đại quốc gia trong lúc đó qua lại lang thang qua lại, cho dù là sơ xuất bại lộ trong đoàn người nào đó siêu phàm người thân phận như vậy cùng lắm liền nhấc lên một trận cùng bản địa thánh điện kỵ sĩ, ma thú người trong lúc đó truy đuổi chiến, chỉ cần ta chạy khá nhanh, ngươi tiểu vô pháp giải quyết ta, đến lúc đó chạy trốn tới những quốc gia khác, mai danh nhận tính an phận thủ thường vượt qua mấy năm, giáo đình còn không đến mức là vì bắt một cái nho nhỏ siêu phàm người, phát động toàn bộ đại lục lực lượng đi kiểm soát thu bắt, do đó cả dình thì hạ công tức ra tiền, các lính đánh thuê giải quyết biến dị đồng thời. Gánh vác bại lộ bản thân dị đoan mạo hiểm, song phương đạt thành cùng thắng lựa chọn. Tham gia lần này biến dị chấn áp đoàn lính đánh thuê, trừ thương thanh chi kiếm cùng sắt thép chữa thập ngoài ra, còn có lần trước đã từng quen biết tây phở rằng xi ạ gió tự do đoàn lính đánh thuê, vinh màu vàng viên đạn đoàn lính đánh thuê, hải bờ gì ạ châu được đoàn lính đánh thuê, cạn mạ vị kỉnh đoàn lính đánh thuê, bờ gì tàn nhĩ ạ hoa kim tức đoàn lính đánh thuê. Trừ mấy cái này đại đoàn lính đánh thuê bên ngoài, cũng có gần một cái tiểu đoàn lính đánh thuê đội ghi danh tham gia biến dị chấn áp, dĩ nhiên giá cả cùng đại đoàn lính đánh thuê không thể so sánh. Đại đoàn lính đánh thuê là cùng cả dịn thì ạ công quốc đảm bán đức giá cả. Tiểu đoàn lính đánh thuê chính là cả dịn thì ạ công quốc một phương diện cho ra giữ gốc giá cả. Người yêu có hay không tiếp, không nhận rời đi. Coi như không có danh tiếng gì thương thanh chi kiếm, nguyên bản cũng chỉ có thể cầm giữ gốc giá cả. Ngược lại là an dê dốc hết sức tranh thủ, bằng vào sát thép chữ thập danh dự cùng bảo đảm, là vì ạ sợ cũng tranh thủ một cái bán đứt giá cả. So với tầm thường lính đánh thuê nhiệm vụ thù lao cao hơn không ít, chỉ có thể nói quý tộc lãnh chúa thật là có tiền. Vì vậy đoàn lính đánh thuê môn liền từ phương hướng khác nhau bắt đầu lục tục tiến vào lần này biến dị phát sinh, lùn anh nhỏ sở dĩ lựa chọn tách ra tiến bảo cũng là xuất phát từ bảo mật mục đích. dù sao cái này là ở Solomon công giáo trên địa bàn, vạn nhất trong đoàn vị nào siêu phàm người thân phận trong chiến đấu bại lộ, bị đối thủ cạnh tranh đi giáo đỉnh tới cái ẩn danh tố cáo cũng là rất phiền toái sự tình. đại đoàn lính đánh thuê bởi vì cây to đón gió, ngược lại là khinh thường ở lại làm loại này chuyện thất đức, tiểu đoàn lính đánh thuê liền có nói. con đường hoang dã cực kỳ, cái gì dạng kỳ ba đều sẽ có. nghe kỹ, đứng ở lũ anh phụng ngoài, ạ sở cùng các cô nương tuyên bố nói, lần này chúng ta sẽ phân chia hai đội tiến hành chiến đấu. ôi chao, các cô nương rồi rít kinh ngạc kêu lên. Chương 6, phân đội cùng Thương Tuấn Lưu. Lúc trước mọi người đều đợi ở cùng một cái đoàn đội bên trong, như vậy mặc dù có thể xúc tiến giữa lẫn nhau chiến thuật phối hợp cùng rèn luyện, lại hạn chế các ngươi cá nhân bản thân phát triển. A Sơ bình tĩnh nói ra, đó lấy, ta dự định rèn luyện các ngươi chia thành tốt nhỏ, độc lập năng lực tác chiến. Chúng ta sẽ đem đội ngũ phân chia a, B hai đội, lẫn nhau tách ra hành động tác chiến. Công Thành Tổ, Boji như ở A đội, Elino ở B đội. Tháng bao tổ, B ở A đội, Mia ở B đội. Áo thuật tổ, thi gia ở A đội, Mei ở B đội. Thâm sát tổ, ở A đội, ta ở B đội. Cân nhắc đến ta thực lực vấn đề, trị liệu nọ dạ liền phân phối đến A đội đi." Á Sở cuối cùng nói ra. Các cô nương như có điều suy nghĩ, dựa theo cái này phân phương thức, A đội 5 người có trị liệu, B đội chỉ có 4 người, tựa hồ A đội chiếm giữ càng lớn như thế. Nhưng mà đoàn trưởng ở B đội a. Cái kia B đội thực lực coi như không thể dùng nhân số để cân nhắc a. "Gây tội, thật sự muốn đi có đoàn trưởng ở B đội." Trong lúc nhất thời, B đội các cô nương lộ ra mê mị cười, mà A đội chính là rối rít ở trong lòng dây lên. Tựa hồ chú ý tới hai đội tâm tình sĩ khí rõ ràng có tương phản, ạ Sở liền bổ sung nói ra. Mọi người không muốn quá phận quan tâm đoàn đội phân phối. Lần này ta phân phối đến B đội, lần sau liền sẽ thay đổi liên tục đến A đội, nọ dạ cũng giống như vậy. Vì vậy mọi người liền thở phào. Chỉ có nọ dạ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, "A sơ, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao?" Rất nhanh, mọi người liền dựa theo ạ sở phân phương thức, mỗi người đứng ở bản thân đội ngũ bên trong. Phân đội sau đó, căn cứ mỗi người đảm nhiệm nhân vật, dựa theo ta lúc trước dạy các ngươi trận hình hành động. A sơ bổ sung nói ra, hiển nhiên là đang nhắc nhở A đội các cô tham báo tổ ở phụ cận tuần tra điều tra, bảo trì toàn trường cơ động, công thành tổ ở vào trung tâm, tùy thời chuẩn bị tiếp viện chúng quanh áo thuật tổ cùng tầm xa tổ phụ trách phát ra chú ý bảo chỉ cùng công thành tổ khoảng cách cùng chỗ đứng cứ như vậy lên đường vì vậy a đội năm cái cô nương dẫn đầu tiến vào trấn nhỏ rất nhanh liền biến mất ở đối diện đường phố góc rẽ như vậy chúng ta bê đội phải như thế nào tác chiến đâu mẹ ỉ cười đến hỏi ngươi lần này thật không tính chỉ huy chuyên tâm sắm vai một cái tầm xa phát ra nhân vật dĩ nhiên nếu không phân đội liền không có ý nghĩa a sợ nói như vậy bất quá trước đó mọi người trước đợi ở chỗ này e nhỏ ngươi đi theo ta chúng ta ở phụ cận tìm mấy cái tiểu quái trước dạy ngươi tam vị nhất thể chiến thuật thương thuật lưu Ely Nọ hơi kinh ngạc, nàng còn không có cùng hạ sở giảng bản thân đón lấy dự định đâu. Lúc này thấy hạ sở muốn dạy nàng mới đồ vật, trong lúc nhất thời cũng không có ngôn ngữ. Hạ sở từ phía sau lưng gỡ xuống trường thương, giữ tại tay phải, tay trái chính là nắm chặt tấm vẫn, mang theo nàng hướng chấn nhỏ đi vào trong đi. ạ sở, Ely Nọ lấy dũng khí, bước nhanh về phía trước, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Chuyện gì? Hạ sở hỏi. Là như vậy. Ely Nọ không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta có một người bạn, nàng trước đây bỏ nhà ra đi. Ngươi có thể nói thẳng, nơi này không có người khác. A Sơ bình tĩnh nói, "Ngươi nói cái này bằng hữu, đến cùng là đúng hay không chính ngươi?" Hedlino, "Được rồi." Nàng lộ ra tự sa ngã biểu tình, vẻ phải nói ra, "Ta lúc trước bỏ nhà ra đi." Tiếp tục, A Sơ nói, "Sau đó, lần này gặp phải cả Dĩn Thi ạ công thức, nhận thức người nhà ta." Hắn đã phái người đi lộ ra tin tức. Hedlino hít thật sâu một cái, tiếp tục nói ra, "Nếu như ta trong nhà người dự định khiến ta về nhà, ta khả năng lại không thể tiếp tục làm lính đánh thuê." "Tại sao?" A Sơ kinh ngạc nói ra. Hedlino không nói, "Đây không phải là rõ ràng sao? Nếu như có thể làm lãnh chúa, Ta làm gì còn tới làm lính đánh thuê? Bởi vì trong nhà có thể sẽ cho ta đất phong. Hẹp ly nọ nói, làm lãnh chúa cùng làm lính đánh thuê trong lúc đó không có đối lập quan hệ đi. À sờ nói, ngươi có thể kiêm chức ca. Có thể không? Hẹp ly nọ thất kinh, cái này mẹ nó phải thế nào kiêm chức ca? Dĩ nhiên, ngươi xem anh dê. À sờ nói, hắn mặc dù là sắt thép chửa thập phía đông vân đoàn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, đồng thời cũng ở gia tộc bên kia nắm giữ đất phong, có cái tiểu lãnh chúa thân phận. Cái kia hắn thường xuyên buôn ba ở bên ngoài, đất phong lại như thế nào thống trị đâu? Hẹp li nọ không hiểu hỏi, giao cho nội ca ạ sở nói, coi như lãnh chúa, bất luận ngươi đợi không đợi ở trên đất phòng, tuyệt đại đa số thống trị công tác đều là do ngươi nội các các liêu thuộc hoàn thành. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tinh thông tài vụ, quản lý, thuế thu, quan hệ xã hội các loại chuyên nghiệp tri thức, vậy coi như ta chưa nói. Hệ lý nó nghe vậy lặng hồi lâu, mới đột nhiên ý thức đến hạ sở thật giống như nói không sai. Tỷ như nàng phụ thân, ơn công tước, trên danh nghĩa toàn bộ ơn công quốc đều do hắn quản hạt. Trên thực tế, phần lớn lãnh thổ đều phong cho thủ hạ phong thần, còn giữ lại vài trực thuộc gia tộc lãnh địa, cũng là do nội các các liêu thuộc phụ trách thực tế quản lý. Phụ thân mỗi sáng sớm 9:00, ở lâu đài trong phòng nghị sự nghe một giờ Liêu thuộc báo cáo, sau đó đem chuyện trọng yếu quyết sách hoàn tất, chỉ cần đích thân liền có thể. Còn dư lại thời gian không phải săn bán, tiệc rượu cùng đọc sách, chính là ở lãnh địa bên trong khắp nơi lữ hành thị sát. Nói như vậy, kỳ thực lãnh chúa căn bản không cần làm cái gì chuyện đằng đắn, hơn nữa nhàm chán. Bản thân chân chính ý muốn, kỳ thực cũng không phải là lãnh chúa thân phận, mà là phụ thân công nhận. Thật muốn cả ngày đợi ở đất phong bên trong không thể đi ra ngoài, vậy cũng thật vô vị. Còn không bằng ở đoàn đội bên trong cùng mọi người đợi ở chung một chỗ. lì nọ phun ra một hơi thật dài, cảm khái, không hổ là đoàn trưởng. Bất kỳ vấn đề khó khăn nào đến ngài nơi này, lập tức có thể du nhận mà hiểu rõ. Bất minh hót, ạ sờ nói ra, nghiêm túc, đón lấy ta muốn dạy ngươi đồ vật, nhưng là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị chiến thuật, tam vị nhất thể chiến thuật là chức nghiệp trong vòng đi qua vô số thi đấu nghiên cứu yêu hóa đi ra chiến thuật trừ phái, cũng không phải trong thế giới game làm vốn có. Đang lúc hai người tán gẫu thời điểm, phía trước đường phố trên liền đi tới đây một con quái vật. Cái này ra hỏa dường như to lớn bò cạp, nửa người dưới có tràn đầy nung mau sáu cái đoạt chi, nửa người trên giống như nhân loại như vậy đứng thẳng đứng lên, nguyên bản là cánh tay vị trí mọc ra to lớn ngao kìm bộ mặt kinh tởm dữ tợn, ba đôi mắt kép cùng côn trùng như vậy xúc tu, nhìn đến lệ li nọ không rét mà run, liền vội vàng lấy ra trường thường tấm thuận chuẩn bị lên chiến. ôi nhé, vừa vặn tới một con quái vật. ạ sợ ngược lại là tràn đầy phấn khởi, nhấc lên thương thuận liền muốn tiến lên, nhìn kỹ a, người là ai? cái kia quái vật thấy ạ sợ võ trang đầy đủ đi tới trước, lập tức có chút ít cảnh giác nói ra, ngựa khí khả hàng. người lại là ai? ạ sợ ứng đối biến dị kinh nghiệm phong phú, nơi nào sẽ thuận theo đối phương ngựa khí trả lời, trực tiếp hỏi lại. ta là cái trấn này cư dân. quái vật nói ra. Bình thường cư dân làm sao sẽ trưởng thành người cái này bộ dáng? À sơ hỏi tới, ta, ta làm sao? Quái vật buồn bực nói ra, theo sau mới chú ý tới bản thân trên người ngao kìm, dường như giống như là ý thức đến cái gì. Âm thanh run dậy đứng lên, ta, là ta. Quái vật, hắn phát ra một tiếng bén nhọn chói hai gầm to, hai tay ngao kìm giữ dội khép mở, hung hăng hướng À sơ đã đâm đi. Trương 7, Thương Long liên đột, À sơ nhanh nhẹn sau nhảy, né qua đối phương kìm lớn tấn công, Thương Nghệ nọ giảng giải nói ra, thương vẫn lưu áo nghĩa, ở chỗ đối với địch nhân chạy chỗ áp chế. Trường thương trong tay của hắn đâm liên tục, đối diện bái vật nghĩ muốn tiến lên tiếp tục truy kích, lại sợ hại hắn liên tiếp đâm ra trường thương, chỉ có thể bảo trì ở ạ sở phạm vi công kích bên ngoài, rít gạo rối loạn, mắt lộ ra hung quang. Trường thương công kích cực hạn ở khoảng 2m, cánh tay dài nắm chui tới đầu mũi thương chiều dài, tầm tấn chính là không, 7m, cánh tay dài. Nói cách khác, thương thuẫn lưu công kích cực hạn là 2m. ạ sở lần nữa sau nhảy, làm mâu tính gai đất ra trường thương, lại bởi vì khoảng cách quá xa mà đâm cái không, vượt qua cái này khoảng cách, liền cần phải thay đổi nắm thương vị trí tới điều chỉnh phạm vi công kích, nhưng là lúc này đưa đến vũ khí trọng tâm rời đến phía trước. Từ đó càng thêm khó khống chế, dưới bình thường tình huống không đệ cử. Cái kia quái vật hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, tựa hồ là tại ý thức đến bản thân là quái vật sau đó, liền hoàn toàn mất đi nhân loại lý trí, chỉ còn giữ lại ý muốn săn bắn cùng công kích du vọng. Bởi vì vô pháp công phá ạ sợ phong ngự hắn liền đem đỏ tươi tầm mắt qua hướng bên cạnh ệ Lino, đang muốn hướng nàng phát động vô đánh, chỉ thấy ạ sợ xinh đẹp xoay người khua thường một cái chém sát, liền đem nào lên ở không trung quái vật chặn ngang đánh bay ra ngoài. Bình thường mà nói, thương thuần lưu phạm vi công kích phân hai tầng, trường thương thích nghi nhất phạm vi công kích ở 172m trong lúc đó, Nếu như quái vật ép tới gần đến 17m trong vòng, chuyện này ý nghĩa là ngươi không kịp kéo dài cánh tay phát lực, trường thương liền sẽ trước thời hạn đâm trúng đối phương, đưa đến thương đâm thiếu hụt đầy đủ lực đạo. Lúc này, ngươi hoặc là lùi bước kéo khoảng cách xa, lần nữa tướng địch ta khoảng cách duy trì ở 172m. À Sơ nhàn nhạt nói đến, phía trước bị đánh bay quái vật đã từ dưới đất bò dậy thân thể, điên cuồng đong đưa đoạn chi lần nữa liều chết xuống tới. Hoặc là, liền tiến một bước rút ngắn khoảng cách, thẳng đến đối phương tiến vào không. 7m trong vòng. Cái kia là ngươi tầm thứ nhị phạm vi công kích, cũng chính là tấm thuần phạm vi công kích. Hán tay trái bỗng nhiên chợt vùng ra tấm tuấn, chính diện đập trúng sông lên quái vật, đối phương dường như đụng vào một bức tường như vậy, lần nữa bị nặng nghề đẩy lùi ra ngoài. Tấm tuấn thích hợp phạm vi công kích là không, 3 mét 0 7m. À sợ không có tiếp tục tiến công, chỉ là cùng Nghệ Ly Nọ giải thích nói ra, ghi nhớ, tấm tuấn hiệu quả cũng không phải tạo thành sát thương, mà là thông qua va chạm cưỡng chế để cho địch nhân chuẩn bị, khiến lần nữa trở lại trường thương phạm vi công kích bên trong, sau đó thông qua trường thương tạo thành sát thương, biết chưa? Minh Bạch. Nghệ Ly Nọ nghiêm túc gật đầu. Trường thương sát thương, tầm chuẩn bị, đây chính là thương tuấn lưu chiến thuật nguyên lý căn bản. A Sơ nói như vậy, tiện tay vung lên mấy cái trường thương, tiếp lấy mà nói cụ thể kỹ xảo. Trường thương bốn loại thương kỹ, chúng ta trước đây nói qua, phân biệt là khống chế long thương, phá giáp xuyên vân, đẩy lùi chém sắt cùng phá phòng xoắn ốc sông. A Sơ bình tĩnh một bên liệt kê chiêu thức, vừa đem tứ đại thương kỹ ở quái vật trên người khiến một lần, đánh cho cái này quái vật gào gào tiêu loạn, tình cảnh tàn khốc khiến người tức luận ruột, vô cùng thế thảm. Bốn loại thương kỹ, thông qua thích hợp điều chỉnh, biến hình, xếp hàng tổ hợp, liền có thể biến thành sơ hở hơi ít, uy lực càng lớn lên nhiều, cũng chính là cái gọi là cao cấp kỹ xảo. A Sơ nói như vậy, lại là một cái chém sát, lần nữa đem vái vật đánh bay ra ngoài, đồng thời mũi thương xoay một nửa hơi rung, ở trên mặt đất kéo ra sắc bén màu trắng đường vòng cung. nhìn kỹ, chiêu này kêu là thương long liên đột. Thương long liên đột, sáng thế cũng lưu hành tại chức nghiệp vòng đại chiêu một trong, ở sắt cùng hỏa trong thế giới game cũng không tồn tại. đương nhiên nếu như tồn tại, liền sẽ không gọi thương long liên đột loại này trung nhị danh tự. lấy nở tờ cờ tiểu tây đặt tên suy nghĩ, nói không chừng liền sẽ tiêu cái gì vọng lở. tỏ, mệt chi thương, tóm lại khẳng định là lại lượn quanh miệng lại khó nhớ. Ả sơ nhanh chóng nhảy tới trước một bước, hướng mũi từ bò dưới đất đứng người dậy quái vật, nhanh chóng đâm ra trường thương. Cái kia là long thương. Ely nọ nhìn không chớp mắt hắn động tác, không đúng, đánh bay góc độ không đúng. Bình thường long thương phải làm là lợi dụng mũi thương đem địch nhân bước lên sau, nằm ngang xoay người đem hắn quăng ra. Nhưng mà lúc này Ả sơ đang dùng long thương đem địch nhân buốt lên sau, lại không có lựa chọn xoay người khuyết thương, mà là cánh tay hướng lên mạnh mẽ nhất, liền cắm ở phía trên quái vật, từ trên đỉnh đầu vung một cái vòng lớn, nặng nghề đập xuống hướng mặt đất. Cái kia quái vật to lớn thân thể, nên ở trên mặt đất sau lại đàn lên tới thấy rõ cái này đập một cái lực đạo có bao nhiêu to lớn nhưng mà hệ lý nọ rất nhanh liền chú ý đến ạ sở đã thân hình hơi trầm xuống một gối có lại theo sau trong tay trường thương hướng lên tập đột xuyên vân hơn nữa còn là liên tục ba đòn xuyên vân muộn nửa người dưới đàn lên lực đạo liên tục 3 lần lực phá hoại cực lớn xuyên vân trong nháy mắt đem cái này quái vật thân thể xuyên qua người sau liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị 3 lần xuyên vân lực đạo đâm bay lên à sở cuối cùng thu súng thân thể đồng thời xông tới hắn mặt bên tay phải trưởng thương kéo đến bên trái nhất dường như bóng chảy thi đấu bên trong người quật bóng như vậy sắp toàn lực sử dụng ra chiêu số là chém sát, bị đâm lên ở không trung quái vật, chính diện hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn dưới cái này một cái chém sát, nhất thời bị không chút lưu tình đánh bay ra ngoài. nhìn rõ ràng sao? À sợ quay đầu lại hỏi Ellie Nõ. Ừm, Ellie gật đầu. Đầu tiên là Long Thương đem địch nhân ném hướng mặt đất, sau đó là xuyên Vân Tam liên kích, cuối cùng là chém sát đánh bay, đúng không? Không sai. À sợ trả lời nói ra, ngươi đi nhìn thử một chút. Được. Ellie Nõ trầm giọng lên tiếng, liền súng thuận đi hướng con kia quái vật. Đối phương bị ạ sờ một bộ đại chiêu, lại còn có thể loạn chà loạn choạng mà đứng lên, lượng HP có thể nói là kinh người. ly Nọ nhanh chóng xuống trước, đầu tiên là một chiêu cực nhanh lông thương, đâm trúng cái này quái vật giáp mảnh vỡ phục lực. Sau đó, đem trường thương từ đỉnh đầu vung lên tới đập mạnh hướng mặt đất. Không đúng. ly Nọ rút ra trường thương, liền đổi vàng một cái sau nhảy, né qua đối phương công kích phản công, xảy ra chuyện gì? Đập về phía mặt đất thời điểm, trường thương làm sao sẽ không thể rút ra? Chú ý tới chứ. Ạ Sờ ở bên cạnh ôm lấy trường thương, từ tố nói, bởi vì vũ khí chiều dài vấn đề Từ trên cao đi xuống địch nhân còn chưa kịp rút ra, ngươi mũi thương liền sẽ trước thời hạn đâm trọn mặt đất. Dưới tình huống này, ngươi muốn như thế nào yêu hóa đâu? Suy tính một chút. Giang Minh Bạch, Ely nọ lần nữa hồi tưởng dưới lúc trước hình ảnh, nhất thời nhớ lại một cái mấu chốt chi tiết tới. Vì vậy nàng dùng tấm thuận cách ở quái vật ngao kìm công kích, tay phải trường thương lần nữa đâm ra, đem quái vật toàn bộ bốc lên. Sau đó vung vẫy vung lên đồng thời, hai chân phát lực hướng lên dùng sức vừa nhảy. Bởi vì thân thể nhảy lên không chung, kéo xa cùng mặt đất khoảng cách, do đó làm quái vật bị đập về phía mặt đất lúc, mũi thương đã theo quái vật thân thể bên trong rút ra ra ngoài bị lực đạo to lớn đập trúng mặt đất quái vật đàn lên ở không trung, nọ đã trở về mặt đất, tiếp lấy trầm xuống thân thể, đầu gối nối lượn, trường thương hướng lên tấn mãnh đâm liên tục. Xuyên Vân Tam Liên. Lần thứ nhất Xuyên Vân, châm được đối phương hét thảm lên, cái thứ hai, biểu ra mảng lớn màu xanh lục máu đen, cái thứ ba, cái kia quái vật ở trên thân thương co giật chốc lát, đầu lâu hướng bên cạnh vô lực lệ một cái, chết mất. Ôi chao. Hedlino có chút bực, ta còn chưa tới cùng dùng ra một chiêu cuối cùng, ngươi làm sao lại ngã xuống? Chương 8, gặp lại. Thương Long liên độn, vì sao lại dựa theo lâm thường, Xuyên Vân Tam Liên, chém sát thứ tự tạo thành đâu? Bệ nó hỏi, bởi vì muốn tạo thành liên chiêu, liền muốn giảm bất nối liền giữa sơ hở. A Sơ nhàn nhạt giải thích nói ra, Long thương là vô lấy kỹ, đem địch nhân bước lên sau con ra. Có chút kinh nghiệm phong phú địch nhân, ở quang gia sau không trung liền có thể hoàn thành thân hình điều chỉnh, cũng liền có thể ung dung ứng đối người đến tiếp sau này truy kích. Do đó, trên Long thương áp dụng biến hóa, từ trên cao đi xuống đập lên mặt đất, chỉ ở một khắc cuối cùng mới rút ra mũi thương, chính là vì phòng ngừa địch nhân ở quang gia hậu tiến hành thụ thân ứng biến. Va chạm mặt đất sau đàn lên, chính là địch nhân triệt để mất đi phương hướng cảm giác và cân bằng cảm giác thời điểm nắm lấy thời cơ áp dụng nhiều tầng xuyên vân tới chế tạo lớn nhất tổ thương. Bình thường mà nói ba tầng xuyên vân bên trong là an toàn, nếu như tăng thêm đến 4, 5 tầng liền sẽ có bị phản kích khả năng. Đến nơi cuối cùng chém sát chính là vì phòng ngừa địch nhân phản kích, từ đó đem địch nhân đánh bay ra ngoài trùng kết chuyển vị kỹ. Ôi nha nha. Hề lý nọ nghiêm túc nhớ lại, nghĩ thẩm bản thân muốn học đồ vật, quả nhiên còn rất nhiều rất nhiều a. Đáng tiếc do Lenka từ đầu đến cuối vô pháp nghiên cứu thấu triệt, vẫn là mượn đến lần này biến dị, học một chút cái khác đồ vật tới thay đổi hạ tâm tình đi. Hai người đi ra nhỏ cũng đã sớm chờ được chán đến chết mọi người lần nữa hội họp theo sau liền tiếp tục tiến vào chấn nhỏ bắt đầu cào quét trong không khí có mùi máu thanh mẹ y quất quất mũi ta nói các ngươi mới vừa rồi ở chỗ này đều làm cái gì giết một con quái vật ạ sở nói bốn người tiến lên nửa phút liền đi tới cái kia cụ quái vật trước thi thể chỉ nhìn thấy chia năm sẻ bảy thi thể cơ hồ đã mục nát thu nhỏ lại hơn phân nửa lộ ra bên trong tán lạc màu xanh lục kết tinh vu sư chi thạch ạ sở cầm lên một khối mảnh vỡ dùng linh tính thăm dò dưới là vu sư chi thạch mảnh vỡ những thứ này quái vật sinh ra nguyên nhân chính là bị vu sư chi thạch mảnh vỡ lây nhiễm Mẹ ý lập tức có đại khái suy đoán, chẳng lẽ là có người ở trong thành chân cô ý đầu độc, mới chế tạo cái này lên biến dị? Khả năng không lớn, phải biết như vậy một khối nhỏ mảnh vỡ. À sờ phỏng đoán, cười nói, giá trị cũng ở 200 trăm tả hữu, đầu độc chi phí cũng quá lớn đi, có lẽ hung thủ là cái trăm triệu phú ông đâu. Nghĩa Thuận miệng nói ra, sau đó liền ý thức được cái gì, ánh mắt sáng lên, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể thu thập những thứ này mảnh vỡ, sau đó đem bán lấy tiền. Ừm. À sờ đứng dậy, nhìn về xa xa, xem ra lần này biến lớn lớn nhất nguy hiểm hay là đến từ tại cái khác đoàn lính đánh với a nhưng mà mẹ căn bản không có nghe hắn cảm khái, sử dụng ra ý lạng lìa ạ thốn bộ, như bay liền đem trên đất mảnh vỡ nhặt sạch sẽ. Mọi người tiếp tục thận trọng tiến tới, rất nhanh liền ở cách đó không xa, nhìn thấy đang nghỉ ngơi a đội các cô đương. ạ sợ. nhìn thấy bê đội đám người tới đây, nọ dạ liền kinh ngạc vui mừng tiêu lên. các ngươi đánh trót như thế nào đây? ạ sợ hỏi. còn tốt. thì dạ ở bên cạnh nói ra, chúng ta giết ba con quái vật, hơn nữa theo bọn hắn trong cơ thể phát hiện vu sư chi thạch mảnh vỡ. nàng mở lòng bàn tay ra, phía trên là một đống phân tán màu xanh lục thành viên. sợ cầm lên tường dưới, đưa cho mẹ y nói cầm đi thu xong, ồ, oh. dĩ vãng chiến lợi phẩm không đều là nọ dạ phụ trách bảo còn sao? Mẹ ý đầu tiên là sướng sở, theo sau liền xông tới mãnh liệt kinh hỉ cảm giác. ạ sở cái này là cuối cùng bắt đầu tín nhiệm ta hả? đúng không? nắm giữ tâm linh năng lực ta mới là đoàn đội bên trong đáng giá tín nhiệm nhất đối tượng à? nàng vui dạo dược đem mấy thứ thu xong, lại nheo mắt lại nhìn hướng nọ dạ. vị này tính cách dịu dàng cô nương ngược lại là không có cái gì tâm tư khác, chỉ là nhìn đến ạ sở mỉm cười, cái này làm cho mẹ ý lại cảm thấy có chút vi diệu khó chịu. Xem các ngươi dáng vẻ, mặc dù đoàn trưởng không ở bên người, tựa hồ cũng không bị thương tích gì sao." Mẹ Úy đi lên phía trước, ngăn trở Nọ Dạ nhìn hướng ạ Sở tầm mắt. "Có tốt, mặc dù không có đoàn trưởng chỉ huy, mọi người đều có chút không thích đứng." Nọ Dạ cười nói, "Cũng may lần này địch nhân đều là chút ít tâm trí không cao quái vật." "Đúng." Thì Dạ bổ sung nói ra, "Chúng ta đánh chết những thứ này quái vật thời điểm, phát hiện đường phố đối diện có lóe lên một cái rồi biến mất bóng người, đáng tiếc khiến hắn trốn thoát rơi. "Bóng người?" ạ Sở nhìn hướng Mị ẩn. "Nếu như xa xa có địch nhân mà nói, vị này tay súng bắn tỉa khẳng định là có thể nhìn thấy." Thân cao 1m7 tả hữu, hình thể trung đẳng, đeo đến trường bào cùng mũ trùm, nhìn có vẻ hẳn là người làm phép ăn mặc. Mị ển cặn kẽ miêu tả nói ra, theo gặp phải quái vật bắt đầu, liền vẫn đứng tại đối diện xem chúng ta. Có thử nghiệm xạ kích sao? À Sơ hỏi. Mị ển lắc đầu một cái, chờ chúng ta giết chết quái vật, hắn liền lập tức xoay người biến mất. Biến mất? Là như thế nào biến mất? À Sơ hỏi. Loé lên một cái rồi biến mất. Mị ển nói ra, có lẽ là hắn tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ hắn là như thế nào biến mất, ngay tại cái đường kia. Nàng ngẩng họng xuống lên, chỉ hướng trong tiểu trấn chúng ta muốn đi đâu cái phương hướng thăm dò nhìn một chút sao? À sở nọ ra hỏi cái tên kia nói không chừng cùng lần này biến dị có chút liên hệ thì dạ như có điều suy nghĩ nói ta có một loại trực giác mãnh liệt ừm ả sở trầm ngâm một lúc lâu nói ra quả thật có đáng giá biết rõ ý nghĩa bất quá chúng ta hiện tại đang ở phân đội tác chiến đâu như vậy đi các ngươi a đội phụ trách hướng cái hướng kia thăm dò chúng ta bê đội thì tại phụ cận tiếp tục cắn quét thu thập những thứ này quái vật trong cơ thể vu sư chi thạnh ơi đoàn trưởng ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ đi sao? bợ kinh ngạc nói Cùng một chỗ đi mà nói, phân đội liền không có ý nghĩa đi." A Sở trả lời nói ra, "Nhưng là, đã xuất hiện nhân ảnh thần bí, nói rõ cuộc dị biến này có lẽ cũng không phải là tình cờ phát sinh." Thì Dạ biểu thị nghi ngờ nói ra, "Nếu quả thật tồn tại cái gọi là hát thủ sau màn, chúng ta như vậy tách ra tác chiến, có hay không là ngược lại càng dễ dàng bị đối phương đánh tan đâu? Cái kia có thể chưa chắc." A Sở nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Chúng ta lần nữa kết hợp đội một, có lẽ sẽ có càng lớn mạo hiểm đâu." Hắn chợt vung ra trường kiếm, sắc bén đánh xuống, Thỉ vội vàng hướng sau một cái gấp lật, miễn cưỡng tránh thoát A bình chém. "A Sở, Ngươi làm cái gì? Trần Vật đứng dậy thì dạ la hoàng lên. Cái khác các cô nương cũng là cả kinh thất sắc, trong lúc nhất thời rối rít cầm vũ khí lên, nhưng không biết nên tiến lên giúp ai. Không tệ lắm, lại có thể né tránh ta công kích. À Sở cười nói, chân chính thì dạ tiểu thư có thể làm không tới cái này điểm. Ngươi đang nói cái gì? Thì dạ lộ ra nổi nóng biểu tình, ngươi hoài nghi ta là giả. A Sở, Nguyên bản ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi Bẹt Ri, cũng có chút ít hoảng đứng dậy, do dự nói ra, ngươi có hay không tính sai? Thì dạ nàng cùng chúng ta một mực đợi ở chung một chỗ, sẽ không có bị người thay thế độ khả thi a người diễn kỹ cũng không tệ. ạ sở tay phải cầm kiếm, tay trái chính là gỡ xuống tấm vấn ẽ lý nọ nhanh chóng cầm thuẫn xoay ngang, hộ vệ ở hắn phía sau. nghĩa cùng mẹ ỉ cũng hướng ẽ lý nọ đến gần, bê đội cơ hồ là lập tức bày ra trận hình công kích, đầu mâu nhắm thẳng vào phía trước năm cái không biết thật giả a đội cô nương. chương 9, đoàn đội nội chiến. nhưng mà nếu như là chân chính bẹt y, hẳn sẽ không chút do dự tin tưởng ta nói chuyện. ạ sở nói như vậy, người bẹt y có chút xấu hổ, biết miệng, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra lời tới. còn muốn trang sao? ạ sở nhìn hướng cái này năm cái cô nương bình luận các ngươi ngụy trang trên nguyên tắc không có vấn đề nhưng vẫn là tồn tại một ít chi tiết sơ hở vẽ tỉ cùng thì dạ không có như vậy tốt hơn khả năng không lớn chủ động giúp nàng nói chuyện càng không cần phải nói còn muốn nghi ngờ ta phản đoán nói đến chỗ này các ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại cảm ứng chúng ta hướng cái hướng kia thăm dò cho dù là ở bị ta bác bỏ sau đó các ngươi vẫn còn ở ngoan cố kiên trì ta có thể không nhớ rõ ta ở đoàn đội bên trong uy tín sẽ thấp đến đồng thời bị nửa số thành viên phản đối mức độ a không phải như vậy nọ dạ kiên trì đến cùng giải thích nói ra ạ chúng ta là thật cảm thấy cái đó bóng người phi thường khả nghi Đã như vậy, vì cái gì các ngươi không đi tham dò đâu? À Sở ngữ khí nhỏ chế giễu, không có đoàn trưởng không dám đi. Năm cái các cô nương không nói gì, chỉ là ánh mắt tràn đầy bị oan uổng ủy khuất. Dĩ nhiên, rõ ràng nhất sơ hở, hay lại là bở gì như bên hông Bắc Phong chi phủ. À Sở tiếng cười khẽ, Bắc Phong chi phủ cán dịu trên, tất cả rủn ngựa đều khác sai. Cái này ngược lại không thể trách các ngươi, bởi vì chân chính rủn ngựa bản thân liền hàm chứa siêu phàm lực lượng, muốn hoàn toàn sao chép được, tương đương với tái tạo một thanh Bắc Phong chi phủ, chuyện này với các ngươi mà nói trả giá quá lớn, không phải sao? Năm cái cô nương biểu tình cuối cùng đều đẫn xuống theo sau đôi mắt bên trong quang mang biến mất, dường như biến thành không có linh hồn tượng gỗ như vậy. đều nhớ chưa có. ạ sờ cùng phía sau bê đội bốn vị các cô nương nói ra, ở trên chiến trường, chi tiết quyết định thành bại, có lúc chỉ là bé nhất tầm thường chi tiết, liền rất có khả năng hàm chứa trọng yếu nhất tin tức. hệ lý nọ mấy người cũng là hoàn toàn không nói. ai sẽ nhàm chán đến đi ghi nhớ đối phương vũ khí trên đường văn a? thật thua thiệt ngươi có thể phát giác ra được. mẹ ị không tưởng tượng nổi nói ra, ta ở mới vừa gặp phải các nàng thời điểm, thuận tay liền dùng một cái độc tâm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. độc tâm cũng không phải vấn năng. ạ sơ bình tĩnh nói ra. Ngươi đọc tâm năng lực, trong thời gian ngắn chỉ có thể đọc đến cạn tầng ý thức, mà đối đầu cao cấp tâm linh hoặc ngậm cảnh danh sách năng lực lúc, ngươi chứng kiến cạn tầng ý thức, rất có thể là đối phương ngụy trang kỹ cố ý cho ngươi nhìn. Mấy cái này con rối, sợ cũng là năng lực tương tự tạo vật, không chỉ là tạo vật nha. Thì dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chống rống mang trên mặt quỷ dị nụ cười, trừ trôi này khó giải quyết dịu. Các phương diện khác tư chất cùng năng lực cũng là giống nhau như lúc nha. Ngài có muốn thử một chút hay không thấy thế nào? Thú vị nhân loại, đây cũng là khiến ta có chút động tâm. Ạ sợ cười nói, tiêu xem như đau thật thương thật đối lẫn đi, mọi người cũng không cần tháo nước. Về đội các cô nương nhìn về phía trước quỷ dị đồng đội, nguyên bản còn có chút kinh dị cùng thần trương, nghe thấy ạ sở vừa nói như thế, nhất thời lại có chút không kìm được muốn cười. Phải biết lúc thường đối luyện bên trong, coi như là các hàng thật cùng tiến lên, cũng là bị ạ sở một mình hành hung phấn. Các ngươi những thứ này hàng giả có cái gì sức lực nói giống nhau như lúc? Đây không phải là vẫn cứ sẽ bị đoàn trưởng đại nhân đủ loại hoa thức treo lên đánh sao? Như vậy, liền giao cho các ngươi ba cái. ạ sở gật đầu một cái, hướng về phía sau thối lui. "Ô ạ sở ngươi lần này không ra tay sao?" Nghiệu kinh ngạc nói ra. Trước đây nói qua, ta lần này chỉ phụ trách tầm xa phát ra. À sợ có chút ngoài ý muốn, đối với các ngươi mà nói, đây mới là quý báu luyện tập cơ hội a. Dù sao lúc thường lẫn nhau đối luyện đều phải để lại tay, mà lần này có thể thỏa thích thi triển công kích, không phải sao? Ba cái các cô nương nhất thời trong lòng lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng ngài một cái người ra tay liền có thể nghiền ép đối diện, tại sao còn muốn để cho chúng ta đi liều mạng giết ta? Thật là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái tập luyện chúng ta cơ hội a. Đối diện năm cái con rối cô nương, dẫn đầu hướng bên này phát động tấn công. Xông lên phía trước nhất là bợ dị như gì? Nàng mặt không thay đổi vùng lên hai lời bữa ngay khi đó liền mở ra một cái gió xoáy chạm, hướng ba vị cô nương thẳng tắp chém tới. Nhưng mà hệ lý nọ đối với chiêu số này nhiều quen thuộc à, Lúc thường cùng bờ gì như đối luyện không có một nghìn cũng có 800 lần. Ngay khi đó liền đầu tiên là vững vàng rút lui nửa bước, là vì tránh qua gió xoáy chạm lưu đủ thời gian. Theo sau liền xem chuẩn bờ gì như dưới lưỡi búa tiết trường thương như rồng như vậy đột nhiên nâm ra, thương long liên đột, trường thương xuyên qua chiến phủ khé hở, bờ gì như nhất thời chúng chiêu, toàn bộ người bị buốt lên ở không trung, theo sau nặng nghề bị đập lật trên đất, đàn lên ở không trung gương mặt thống khổ đến mặt mèo, không nhịn được phun ngụm máu một giây kế tiếp, hệ nọ xuyên vân trực tiếp thẳng thọt đi lên, một cái hai cái ba cái liên chiều, tinh kim trường thường xé rách giả tạo vẫn thạch khôi giáp, đem bở dị như thân thể xuyên qua. cuối cùng là một cái chặn ngang chém sắt, đưa nàng thân thể coi như là tháo, hung hãn đập về phía đối diện nhân. Bở dị như thân thể bay ở không trung, đập về phía thì giả cùng nọ dã các nàng, đống nhiên quỷ dị giảm tốc độ xuống, thì giả hướng bở dị như thân thể mở ra tay phải, năm ngón tay quay về, thay đổi trọng lực liền lập tức đưa nàng trở lại, sau đó hướng ngược lại tăng tốc đánh út về phía ạ sở đám người. mọi người liền vội vàng bước né tránh, nghĩa vừa mới bên phải khiêu thiểm mở dưới chân còn chưa rơi xuống đất, trước mắt liền dần hiện ra một bóng người, là bệ tỷ. nàng kiếm ngắn cấp tốc xuống trước, đâm thẳng không trung vô pháp né tránh nghĩa. người sau liền vội vàng xen kẽ dao găm, gần ô chống ngăn trở đối phương đâm kích, lại bị trên đó lực đạo đẩy càng xa. nghĩa còn chưa kịp ở không trung ổn định thân hình, bệ tỷ liền lần nữa đoạt bước truy kích, bằng vào cường đại bộ phát năng lực, tốc độ nghiêm chỉnh lại tăng lên một cấp bậc, hướng nghĩa thân thể nhanh đâm mà đi. một tiếng súng vang, hạ sở tiếp viện kịp thời tới, theo đế quốc gương hỏng súng gào thét mà ra viên đạn, ở bệ sắp đâm trúng nghĩa trong phút chốc, liền đánh trúng nàng chân phải đầu gối. Bẹt kì chân phải lập tức cắt thành hai khúc, chỉ còn dư lại một phần nhỏ da thịt dính liền. Nhưng mà nơi vết thương máu thịt lúc lúc, rất nhanh liền đem tan vỡ gây xương bao trùm tiếp đối lại. Đối diện Mị En đã nâng lên xuống trường, bắt lại ạ sờ rời đi họng súng trong nháy mắt, dùng kính mắt chuẩn tâm bao lại đầu hắn. Tiếng súng nổ vang, ạ sờ đúng là ở trong chớp mắt lệnh một cái đầu, tránh né nguyên bản bắn hướng hắn mi tâm đạn súng bắn tỉa. Hắn nhanh chóng quay người lại đi, tay trái cầm ạ tay phải cầm đế cứng, song thương hướng MN, cao tốc khai hỏa đứng lên. Đối diện MN liền vội vàng lăn lộn né tránh, chỉ thấy gào thét viên đạn lưu đuổi theo nàng lăn lộn liền bắn tới. Nàng liền vội vàng một đường lăn lộn không ngừng, vì vậy quay tròn liền cút đến phía sau góc ngõ công sự phía sau. Á ạ sở tiếng cười khẽ, đế quốc ưng vẫn cứ ngâm chúng công sự áp chế mị Ấn, á chính là rời qua một bên chỉ hướng đang ở thi pháp thi dạ, mấy phát liên sạc, liền ép được nàng dừng lại đang ở tụ tập cục đá đạn tháo, liền vội vàng lăn lộn né qua viên đạn. Nàng bên kia thi pháp bị đánh gãy, bên này mẹ ý đã ngưng tụ ra cao nhiệt hỏa diễm, đem hắn dùng sức quăng về phía đối diện thì dạ còn muốn phát động năng lực, lợi dụng độ cao hơi nén tầng tới ngăn cản hỏa diễm, nhưng mà nàng chỉ cần dừng lại một cái, ạ sở viên đạn liền sẽ như bóng mà tới, cưỡng ép bức bách nàng gián đoạn thi pháp né tránh, cho tới nàng chỉ có thể hét dầm lên, bẹt đi. Trương 10, kiềm chế cùng phản kiềm chế, lúc trước bị đánh gãy chân bẹt đi, bằng vào biến thái máu thịt năng lực rất nhanh thì khép lại tốt thương thế, lúc này đang cùng nghĩa chiến làm một đoàn, nghe thấy thì dạ rít gào âm thanh, liền vội vàng hết tốc lực buộc phát lao nhanh tới đây, một cái liền đem thị dạ cõng lên người, theo sau liền lăn một vòng né qua hỏa diễm bên kích nghĩa mất đi chiến đấu đối thủ, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn toàn trường liên nhìn thấy nọ dạ lén lén lút lút đi vòng qua phía sau, đưa tay đẻ ở ngã xuống đất bờ gì như trên người, phát động chữa trị tiếp xúc. Nang liên vội vàng một cái thuấn bộ phong tới, dao găm trong tay đâm thẳng nó dạ sau lưng, người sau lún cuốn tay chân vọt tới trước né tránh, nhưng mà một thanh dịu rất nhanh thì để nang nghĩa trước người, bờ gì như đã lần nữa đứng lên. nghĩa, người đi truy sát nàng, để cho ta tới đối phó cái này ra hỏa. lẽ e lý nọ lay động trường thương, nhanh chóng chặn lại ý đồ công kích nghĩa bờ gì như... quay đầu hướng nàng nhanh chóng nói ra. vừa dứt lời, một phát không khí đạn liền bắn nhanh mà đến, hơi kém đem e ngay đầu đánh nổ. nghĩa phát động bộ xông về nó dã trong lúc bất trợ thân hình hướng bên cạnh lệnh một cái, lại là dưới chân trọng lực phát sinh biến hóa, nàng liền vội vàng điều chỉnh thân hình ổn định cân bằng, liền nhìn thấy phía trước chạy trốn nọ ra đã sớm chạy tới bờ gì như phía sau đi. ạ sở tiếp tục bảo trì áp chế sát kích, mục tiêu chính là vẽ gỉ cùng thị dại. nhưng mà vẽ gỉ tốc độ chạy trốn cực nhanh, xen lẫn không quy luật tả hữu cấp tốc đổi hướng, đúng là đem cái này liên tiếp viên đạn toàn bộ nẹt qua. không có viên đạn nguy hiếp vẽ gỉ trên lưng thị dạ có thể ung dung thi pháp, mấy phát không khí bắn ra hướng đang cùng bờ gì như chiến đấu hề linh ép được nàng liên tục dừng công kích lại né tránh, nhất thời bị bờ gì như cuồng dại thế công áp chế lại là một cái trọng lực thao túng, đem đổi giết nọ dã mẹ cũng dẹp đi trên đất, ném cái mặt mày sám xỉn. Mẹ ý hỏa diễm đánh tới, mẹ ý ở hỏa diễm trước dừng một cái đổi hướng, liền dễ dàng né tránh thuật thức oanh kích. trên lưng thị dạ đánh cái búng tay, mẹ ý lập tức bị trận thay đổi trọng lực dẹp đi trên đất, chật vật không chịu nổi bỏ người lên. không được, nàng chỉ có thể xông tới hạ sơ bên người, vội vàng nói, thị dạ thi pháp, đối với chúng ta kiềm chế quái dối quá lớn, trước hết nghĩ cách đưa nàng chế trụ. đúng. hạ sơ nói như vậy, boss còn liên tiếp sạc kích, đem xa xa cố gắng rời khỏi công sự mì lần nữa bước về đi. Ta tâm linh năng lực không có cách nào có hiệu quả, các nàng căn bản không cùng ta mắt đối mắt." Mẹ ỉ nói nhanh, suy nghĩ một chút khác biện pháp. "Ạ Sở nói, hôn đàn a." Mẹ ỉ lệ rơi đầy mặt, "Ngươi liền thật không tính chỉ huy cái này trận chiến đấu sao?" Thấy Ạ Sở không hề bị lay động, chuyên tâm sắm vai tay súng nhân vật, mẹ ỉ chỉ có thể dừng lại phí công công kích thử nghiệm, cắn móng tay nhìn chăm chú vào trên sân chiến đấu, thật nhanh tự hỏi, liền trước mắt trên sân hình thức tới xem, Helen nọ cùng bọn gì như lực lượng tương đương, nghĩa đối đầu nọ dạ vốn hẳn là có ưu thế tuyệt đối, Ạ Sở coi như tay súng, kỹ thuật tự nhiên không cần nói, duy trì toàn bộ hành trình áp chế mị đồng thời, còn có dư lực tiếp tục đối với bệ thủy xạ kích. vấn đề ở chỗ bệ thủy con lấy thì dạ cao tốc di động, cái này tổ hợp thật sự quá mức cường thế, cơ hồ né e tránh bản thân cùng ạ sở tuyệt đại đa số công kích. do đó không bị đánh gãy thì dạ cũng liền có thể ung dung thi pháp, lợi dụng khí áp đạn cùng trọng lực quấy rối bên kia hệ lì nọ cùng Nghĩa chiến đấu, đem hai người này kiềm chế e rằng so với thống khổ, từ đầu đến cuối vô pháp giải quyết đối thủ. nói cách khác, như thế nào ngăn lại thì dạ toàn trường kiềm chế, nói cách khác như thế nào hạn chế lại bệ thủy cao tốc di động mới là mấu chốt. cao tốc di động, nghĩa. Thông qua tâm linh tần số truyền tin, mẹ ý thật nhanh cho Mia hạ lệnh, nó dạ chỉ là một cái mồi nhử. Ngươi nhanh lên rút về tới, cản lại bên này vệ gì. Lúc này mẹ, nhiều lần phát động tấn bộ cố gắng đánh chết nọ dạ, lại liên tục bị thị dạ trọng lực thao túng quấy rối thất bại, trong lòng đã sớm giận không tìm được, nghe thấy mẹ ý mệnh lệnh, lập tức liền bỏ lại vẫn còn ở hoàng hốt chạy trốn nọ dạ. Hướng về đi cùng thị dạ nhanh chóng nhào tới. À sở. Mẹ ý nhìn chăm chú vào vệ đi bóng người, nói ra, thị dạ nhất định sẽ cố gắng bày rối Mia, là vì phối hợp nàng thi pháp. Mẹ kỳ di động có lẽ sẽ có ngắn ngủi tẩm dừng. Lúc này ngươi liền nổi xuống tiến hành áp chế, có thể không? Dĩ nhiên. À, sợ cười nói, ta nghe ngươi chỉ huy. A, ta không được. Mẹ ý liền vội vàng che mũi, cảm giác trong lỗ mũi phảng phất có hai cổ nhiệt lưu, cơ hồ muốn không nhịn được chạy xuôi xuống. Luôn luôn cường thế bá khí đoàn trưởng đại nhân, trong lúc bất chợt trở nên như thế dịu dàng nghe lời, loại này do nét tính cách tương phản quả thực khiến ta vô pháp tự tuyệt. Cũng may nàng còn nhớ rõ hiện tại là khẩn trương kịch liệt chiến đấu phân đoạn, liền vội vàng che mặt chỉ thị miên nói ra nghĩa người mục tiêu không phải đánh chết Betty, mà là lợi dụng gần người chiến đấu hạn chế nàng chuẩn bị, đồng thời dẫn dụ thị giả thi pháp, không nên bị nàng pháp thuật mệnh chung, để bảo tồn bản thân đầu mục nỗ chốt, đồng thời tận lực đối với các nàng sinh ra kiểm chế. tốt, Nghĩa đầu tiên là đáp ứng, sau đó mới có chút buồn bực. ồ, phát hiệu lệnh không phải là đoàn trưởng sao? làm sao đột nhiên biến thành mệ Y? nàng nhanh chóng phát động tuấn bộ, lần nữa tăng tốc né tránh thị giả trọng lực quấy rối, túi thấp người lao nhanh ép tới gần, mẹ liền vội vàng tăng tốc chạy nhanh, cố gắng lần nữa rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Ả sơ bên này tiếp tục xạ kích, ép được vệ gỉ ở chạy qua trình trong liên tiếp đổi hướng, mà vệ gỉ trên lưng thị dạ cũng ở liên tục thi pháp, cố gắng quấy rối nghĩa truy kích. Nhưng mà mỗi lần thị dạ dự định thi pháp, Ả sơ xạ kích liền chợt đề cao tiếp đấu, bức bách vệ gỉ sử dụng ra kịch liệt hơn tốc độ đổi hướng, đưa đến thị dạ pháp thuật ném bắn liên tiếp mất chính xác, quấy rối trình độ trong nháy mắt giảm bất nghĩa. Dưới chân một cái tuấn bộ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dao găm trong tay hung hăng đâm về phía gần trong gang tấc thị dạ. Vệ liền vội vàng dừng một cái đổi hướng, liền ở lúc này, Ả đế quốc cương vừa đúng lúc giống giận bắt lại đối phương cái này quỳnh lên dừng thời cơ viên đạn trong nháy mắt đánh nổ đầu nàng đầu sau đó lại là mấy phát viên đạn đưa nàng lồng ngực cùng bụng cũng đã có nghiền nát vội vàng không kịp chuẩn bị thì dạ thuận theo quán tính chưa từng đầu thi thể trên lăn dưới đất nghĩa chính là thật nhanh xung phong đi qua mấy cái liền đem cái này hàng giả cũng cho kết quả ta gọi ngươi trọng lực quái rối ta gọi ngươi không khí đạn trên mặt nàng còn chưa hết giận đem dao găm không ngừng đâm hướng thì dạ vết máu loang lộ thân thể ta gọi ngươi khiến ta ném một đại nã. nhìn đến ả sợ cũng là mồ hôi một cái cái gì thù cái gì a cái này tiểu nữ hải nhi thật là yêu thù dai Nhiễu phẫn hận đứng dậy, liền nhìn thấy thị giả cùng bẹ thì thi thể dần dần sưng lên hòa tan. Rất nhanh thì bốc hơi sạch, chỉ tại chỗ lưu lại hai quán tảng đá. đều là Vu sư chi thạch mảnh vỡ. Vì vậy cái này tiểu cô nương lại đổi giận thành vui, cười híp mắt đem những thứ này tảng đá thu xong. Không có thị giả thi pháp quấy rối, mọi người liền rất nhanh phụ trợ Hễ nọ, đem giả mạo bờ gì nhưng cùng nọ giả hai cái hàng giả cũng cho giải quyết đi. Mặc dù biết đối phương là hàng giả, sau khi Nhiễu đem dao găm đâm hướng nọ dạ thời điểm, Hễ hay lại là kỳ quặc rời đi tầm mắt. Cuối cùng mọi người đem đầu hẻm bịẹn bắt được loạn đao chặt chết, cuối cùng kết thúc cái này trận chiến đấu. Mẹ y phát động ngươi tâm linh năng lực tìm dưới a đội tung tích. A sở bình tĩnh nói ra, mới vừa rồi còn không chịu ra lệnh đâu, hiện tại chiến đấu vừa kết thúc, liền thuận miệng bắt đầu chỉ huy lên ta. Mẹ y trong lòng đoán thầm, ngoài miệng nói ra, ta tâm linh phạm vi năng lực có hạn, dự tính vô pháp phóng xạ xa như vậy khoảng cách. Ồ, nàng nhất thời phát giác không đúng ý vị, bởi vì bản thân linh tính đã kéo dài tới đến thường ngày cực hạn, vẫn cứ còn có thể tiếp tục hướng càng phương xa trải đi qua. Ngươi cũng chú ý tới chứ? A sơ nói, tòa này chấn nhỏ trên xuất hiện biến dị, dự tính cùng tâm linh, mọi cảnh các loại danh sách năng lực tới không thoát liên hệ. Các cô nương liên tưởng đến mới vừa rồi mấy cái hàng dạ, lập tức không nhịn được mau cốt tùng nhiên. Lần này biến dị, có chút khó giải quyết ta. Đem chiến lợi phẩm thu xong, chúng ta đi. À sợ nói. Rất nhanh, mẹ ý liền tìm tới ở đông bắc phương hướng 600m năm cái các cô đường, xem tâm trí thể nhăn sắc, các nàng tựa hồ chính rơi vào một loại nào đó khẩn trương kịch liệt trong cảm xúc. hiển nhiên là ở chiến đấu.